Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 51 hắn trở về thế cuộc đã đến không thể không làm ra thay đổi thời điểm thậm chí. Gần như tại không cách nào vãn hồi. Nhưng là ta trần khuyên địch tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền sẽ khuất phục tại vận mệnh người chân chính giác ngộ. Liền là ở đen nhánh trên hoang dã mở ra một đầu nên đi về phía trước quang minh đại đạo đến trần khuyên địch một mực tin tưởng. Chỉ có vượt qua đến từ nhân loại bản thân sợ hãi người, mới là có tư cách đi đến đỉnh phong người nhân loại vĩ đại. Không ai qua được đối mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi trấn đỉnh thân làm một vị thân sĩ. Có lúc dù là biết rõ là tất thua chiến đấu, cũng nhất định phải có dũng khí đứng ra ô a a a a a chư vị trần khuyên địch hai tay ôm quyền. Thần sắc nghiêm túc. ngữ khí âm vang ánh mắt như điện ta vừa rồi lòng có cảm ngộ luôn cảm thấy kích toái mệnh tinh gần ngay trước mắt cần khẩn cấp bế quan một lần thái thượng trưởng lão tiếp đãi ba vị sư muội còn có vị tiểu thư này cùng phượng tiên sư muội sự tình liền giao cho ngươi không cho phép ngươi tự tuyệt ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng cáo từ ầm ầm vừa dứt lời trần khuyên địch liền định bộc phát cương khí không nói hai lời đi trước là hơn. Hắn trần khuyên địch cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào Đã sớm nuôi thành một loại gần như với cảm giác nguy cơ ứng năng lực Mà hiện tại Đầu óc của hắn ngay tại không ngừng đối với hắn phát động cảnh báo không thể đi đây nếu là mang theo một bên bốn vị đi gặp Phượng Tiên Sư muội Mình không chết cũng phải lột ra không thể đi nhưng mà không đợi trần khuyên địch bốc thẳng lên Thoát khỏi khốn cảnh một bên long thiên tứ liền gần như đồng thời cũng bạo phát ra cương khí. Một đầu tây thiên long chảo từ trên xuống dưới. Trực tiếp đem bất ngờ không kịp đề phòng Trần Khuyên Địch lại cho ngăn lại. Để Trần Khuyên Địch không thể không dừng lại hướng lên thân hình. trưởng giáo cần gì như thế nóng vội. Cùng phượng tiên cùng đi nhưng còn có bái hỏa giáo giáo chủ. Ta cảm thấy ngươi chính là gặp một lần tương đối tốt. Yên tâm Bản thái thượng trưởng lão một lòng vì tung. Tuyệt đối không có bất luận cái gì xem náo nhiệt ý tứ. Cho nên vẫn là mời trưởng giáo đi với ta một chuyến à dù sao ngươi ra giày thịt béo cũng đánh không chết. Ngô Long lão thất phu trở về ta liền cho ngươi đi quét toàn bộ thái hoa sơn nhà vệ sinh trần khuyên địch còn muốn tiếp tục bộc phát cương khí chạy trốn. Dù sao Long thiên tứ tu vi cứng rắn thực lực không bằng hắn. Vừa mới cũng chính là bắt lấy mình không có đem hết toàn lực cơ hội Hắn nghiêm túc chỉ cần trong nháy mắt là hắn có thể mượn cơ hội chạy thoát Từ đó chính là biển rồng mặt cá bơi Trời cao mặt chim bay Vốn nên là như vậy Sư Huyên Trần Khuyên địch thân hình giống như bị hóa đá đồng dạng đột nhiên ngừng lại Mà gần như đồng thời là tương tư Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Tam Nữ cũng là phát ra tiếng kinh hô. Phượng tiên tỷ phượng tiên sư tỷ phượng tiên, Ngô gèm theo dạng này kinh hô. Ngay tại phi tiên nhai một bên khác, một đạo thân mang hồng sắc áo khoác, đồng dạng giữ lại tóc dài, cùng lộ ra chân thân phượng ảnh có chút tương tự nữ tử liền đi nhanh tới. Bất quá cùng phượng ảnh khác biệt, người tới khí chất càng thêm nhiệt liệt, phản phất một đám lửa hừng hực. Ngô Trần Khuyên Địch cứng đờ nhìn xem chậm rãi đi tới doanh phượng tiên. Hắn muốn nói chút cái gì. Nhưng là lại không biết nói cái gì. Luôn cảm thấy lúc này hắn phải giải thích một chút. Nhưng là thiên địa lương tâm. Ta Trần Khuyên Địch cách đối nhân xử thế đi được chính đứng được thẳng. Chưa từng có làm qua việc trái với lương tâm. Huống hồ ta bên này chính mình cũng không hiểu rõ đây. Lấy cái gì để giải thích. Lại giải thích cái gì A xong con B mà đổi thành một bên dần dần đi vào doanh phượng tiên ánh mắt cấp tốt quét qua lạc tương tư. Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Thậm chí còn có vừa ảnh. phói miệng hơi hơi khẽ nhích. Ôi chào ẻ nha. Doanh phượng tiên thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm Cũng cho lạc tương tư tam nữ mang đến áp lực cực lớn. Ngay cả vốn dĩ không tâm tư gì vừa ảnh đều không hiểu có chút không được tự nhiên. Dù sao, đối phương nhưng là cái thứ nhất thổ lộ, mặc dù không có xác lập quan hệ, trên lý luận mà nói các nàng không có cái gì đối lý, nhưng thực tế gặp được khí thế vẫn là yếu hơn một bậc, bất quá rất nhanh là tương tư tam nữ liền chấn tác, có câu nói rất hay, chỉ cần đồng ý cố gắng, không có góc tường đào không ngã huống hồ cách này còn không phải nhà ngươi góc tường đây mà vượt ảnh liền càng thêm bình tĩnh. Không bằng nói có Doanh Phượng Tiên đứng ra thay thế nàng hấp dẫn hỏa lực. Nàng còn cầu còn không được đây. Nhưng mà Doanh Phượng Tiên lại là trực tiếp không để ý đến chúng nữa ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Sư Huyên ở, ở Trần Khuyên Địch thanh âm không tự chủ kéo cao hơn 8 độ. Ta nghe đến mấy vị sư muội muốn cùng ngươi cùng một chỗ thảo luận võ đạo vừa vặn ta gần nhất cũng đối hỏa luyện kim đan cảnh giới có cảm ngộ có thể mời sư huyên chỉ điểm ta một phen sao nhưng có thể có thể trần khuyên địch thanh âm đều đang phát run vậy liền xin nhờ sư huyên a doanh phượng tiên cười đến con mắt đều cong thành một đôi trăng lưới liềm mà lạc tương tư tam nữ thì là đối với hắn trợn mắt nhìn chỉ có trần khuyên địch bên cạnh phượng ảnh lộ ra là bình tĩnh dù sao Nàng bên này thế nhưng là có sát chiêu Đại nhân Đường Trần Khuyên Địch cứng đờ quay đầu Chỉ thấy vị này đối với hắn mà nói thần bí bên trong còn mang theo vài phần nhìn quen mắt tóc đen nữ tính yên lặng lấy ra một khối truyền tin lệnh bài Chỉ chỉ lệnh bài Sau đó lại chỉ chỉ bản thân Lệnh bài kia Trần Khuyên Địch còn có thể không biết sao Rõ ràng là mình cho vượt ảnh khối kia làm cọng lông a duyện ảnh thiếp thân lệnh bài vì sao lại trên tay nàng đại nhân không không không ngươi đến cùng đại nhân ngươi còn không rõ ràng lắm sao không phải ngươi kêu ta từ tuần châu đảo chạy về sao tây trần khuyên địch bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh bởi vì tóc đen nữ tính vừa rồi lại là dùng trong tay truyền tin lệnh bài đối với mình nói chuyện tấm lệnh bài kia qua trần khuyên địch thiết lập hẳn là chỉ có duyện ảnh một cá nhân mới có thể sử dụng mới đúng Kết quả vị này tóc đen nữ tính thế mà cũng có thể dùng. Trần Khuyên Địch trong lòng một cách tự nhiên nổi lên một cách to gan suy nghĩ. Nhưng là thiên địa lương tâm. Điều này sao có thể khổ khổ không đợi Trần Khuyên Địch lấy lại tinh thần. Phượng ảnh liền lên trước một bước. Trực tiếp ôm lấy Trần Khuyên Địch cánh tay. Ngô lạc tương tư tam nữ gần như đồng thời phát ra ruột dị tiếng kêu. Ngay cả nguyên bản bình tĩnh như thường doanh phượng tiên. nụ cười trên mặt đều là hơi hơi cứng đờ Đại nhân ngài quên chúng ta còn có chuyện muốn làm sao ta ngàn rằm xa xôi từ tuần châu đảo chạy tới Đều là bởi vì đại nhân hô Ngươi sẽ không muốn để cho ta trở về đi không không không ngươi chính là về trước Trần khuyên địch thanh âm im bặt mà dừng Trở về gặp vượt nếu như trước mắt vị này thật là vượt ảnh mà nói Nếu để cho nàng trở về vậy ta làm sao bây giờ không được nhìn xem trần khuyên địch đột nhiên ngậm miệng lại. Nguyên bản ẩm hàm mong đợi dụ ảnh trên mặt lập tức mất đi nụ cười. Ngay tiếp theo ôm lấy trần khuyên địch cánh tay hai tay càng thêm dùng sức. Gia hỏa này. Đều tình trạng này lại còn không nguyện ý buông tay. Không thể để ta hào hảo trở về nhỉ phép sao trong lòng ẩm ẩm không cam lòng đồng thời. Cũng có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Dạng này cũng không nguyện ý để cho ta đi a Ngô Phượng Ảnh há to miệng. Muốn nói chút gì. Mà đổi thành một bên. Lạc tương tư tam nữ cũng là đồng thời mở miệng. Doanh Phượng tiên bên này đồng dạng tiến lên một bước. Tựa hồ có lời muốn nói. mắt thấy bốn phía kiềm chế đã lâu bầu không khí liền muốn triệt để bộc phát trần khuyên địch nín thở long thiên tứ chừng lớn hai mắt sau đó ầm ngay tại thuần dương cung bên ngoài một vị thanh niên đứng ngạo nghễ ở thái hoa sơn dưới chân trong tay nắm chặt một chuôi trường đao màu đen nâng đao quá mức hướng về phía phi tiên nhai phương hướng chính là một bổ âm âm trần khuyên địch thanh niên toàn thân cương khí bạo phát Thần sắc ngạo nghễ Không có chút nào che giấu tung tích ý tứ Bởi vì hắn muốn để tất cả mọi người biết hắn long ngạo thiên trở về ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 52 ta trở về thăm ngày đây quả thực là trời cũng giúp ta bất kể là ai vừa mới đối phi tiên nhai suốt đau Trần Khương Địch đều quyết định tha cho hắn một mạng Nhất là ở nghe được đối phương còn gọi thẳng tên mình thời điểm Trần Khuyên Địch trong lòng đều cười lên mà nói Cả người phản phất đều phiêu lên một dạng. Mà trên thực tế hắn cũng xác thực phiêu lên. Mấy vị sư muội ta thuần dương cung thân làm thiên hạ thập đại võ đảo thánh địa một trong. Lại có thể có người dám ngay mặt công lên sơn môn. Còn cuồng ngạo gọi khí. Muốn bàn tỏa đi cùng hắn huyết một trận tử chiến. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục ta trần khuyên địch thân làm trưởng giáo trí tôn. Tuyệt đối không thể nhìn như không thấy chư vị sư muội chờ chốc lát. Ta đi một chút sẽ trở lại ầm ầm vừa dứt lời. Có lý do chính đáng trần khuyên địch chỗ nào còn sẽ cho người khác cơ hội phản bác. Trực tiếp bộc phát cương khí đằng không mà lên. Hơn nữa lúc này hắn đã có chuẩn bị. Dồn hết sức lực. Chỉ cần long thiên tứ cái kia lão thất phu dám ra tay ngăn cản hắn. Hắn liền không chút khách khí trực tiếp hoàn thủ bất quá long thiên tứ đến cùng vẫn là khôn khéo Nhìn trần khuyên địch cái kia nhắm người muốn ngã bộ sáng liền biết tiểu tử thúi này có chút phát điên Nếu là trước kia mình khẳng định một bàn tay liền trấn áp xuống Nhưng bây giờ mình không phải là đối thủ Vậy dĩ nhiên là nhắm mắt làm ngơ Chỉ là đáng tiếc một trận trò hay Mà đổi thành một bên Nhìn xem chật vật chạy trốn trần khuyên địch Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Thậm chí còn có dường ảnh Tất cả đều phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng Che miệng cười Khẽ Bất quá ở các nàng phát hiện những người khác cũng đang cười về sau nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt biến mất Túc sát bầu không khí lần thứ hai lan tràn Cuối cùng vẫn là Doanh Phượng Tiên cái thứ nhất mở miệng nói Vị tỷ tỉ, tỉ này tại hạ doanh phượng tiên. Không biết ngươi là. Theo doanh phượng tiên ánh mắt. Lạc tương tư. Dương trùng. Trần tiêm tiêm tam nữ cũng nhìn về phía rượu ảnh phương hướng. Đối mặt các nàng nhìn chăm chú. Phượng ảnh chắp tay sau lưng. Lộ ra rất là bình tĩnh. Phượng tiên tiểu thư nói quá lời. Tại hạ bất quá nhất giới vô danh người mà thôi. Xuyệt xuyệt. Doanh Phượng Tiên khóe miệng mỉm cười. Nhưng trong mắt lại là không có chút nào ý cười. Vô danh người ngươi cho rằng ta Doanh Phượng Tiên sẽ tin ngươi vô danh người vừa mới còn ôm Sư Huyên ôm cay sao gấp đến từ tuần châu đạo Chẳng lẽ là tuần châu đạo người coi trọng Sư Huyên sắc đẹp. Kết quả Sư Huyên không chống lại dụ hoạt. Đối với Trần Khuyên Địch. Doanh Phượng Tiên còn có lạc tương tư tam nữ đều là rất hiểu. Mặc dù phi thường thông minh. thực lực cũng rất mạnh dáng dấp còn rất đẹp trai nội tại cũng phi thường ôn nhu đáng tin nhưng là ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên không biết vì sao luôn luôn thiếu đi một chút gì đối nữ tính nhất là mỹ nữ hảo ý thường xuyên không biết làm thế nào nói cách khác đặc biệt dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào không nói những cái khác liền là ở thuần dương cung Nếu như không phải doanh phượng tiên tứ nữ trong bóng tối hành động Trần khuyên Địch chỉ sợ mỗi ngày đều có thể thu đến một nắm lớn đến từ tiểu sư Mùi Thư Tình Doanh phượng tiên tứ nữ ánh mắt sao hội, rất nhanh liền đạt thành nhất trí Chống lại nhất định phải đem trước mắt cái này tiểu biểu tạp cho ngăn lại ra ngoài Đồng thời vừa ảnh lại là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút Lộ ra vô cùng bình tĩnh Nàng sẽ lo lắng sao chờ một lúc nàng liền tìm một chỗ không người đổi về nam nhân bộ dáng. Đến lúc đó xoanh phượng tiên tứ nữ coi như muốn tìm phiền toái cho mình cũng không tìm tới. Không sai đã không có gì phải sợ ngay tại chúng nữ tâm tư gì biệt thời điểm. Trần khuyên địch lại là cảm nhận được một cố khó được thoải mái cùng tự do. khô cuối cùng tính đi ra vừa mới cái kia bầu không khí thật sự là quá ngưng trọng tốt xem như báo đáp. Chờ một lúc liền đem cái kia ở thuần dương cung bên ngoài khiêu khích ta ra hỏa cho đánh cái gần chết a ôm ý nghĩ như vậy. Trần khuyên địch trực tiếp bay ra thái hoa sơn. Nguyên thần chi lực cuồn cuộn như biển. Trong nháy mắt liền khóa chặt long ngạo thiên vị trí. Mặc dù mặt mũi của đối phương để cho hắn nhìn xem khá quen. Nhưng vừa mới trở về từ cõi chết Trần khuyên địch một lát chỗ nào nghĩ ra. Trực tiếp chính là một bàn tay vỗ xuống đi. Âm một đảo huyết quang nổ nát vụn hư không. phảng phất ngọn lửa hừng hực đem bầu trời đốt thành một mảnh hỏa hồng sắc. Trực tiếp rút ra thiên địa nguyên khí. Hóa thành một cách đại thủ hướng về Long Ngạo Thiên phương hướng rơi xuống. Trường ấm chưa đến. Bàn tay lớn đập xuống lúc mang theo trưởng phong liền như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Long Ngạo Thiên có muốn hay không khoa trương như vậy a giảng đạo lý. Long Ngạo Thiên mặc dù vừa rồi tận lực hoa trương một chút, nhưng hắn cũng không phải là một vô não mãn phu. Căn cứ hắn lấy được tin tức. Trần Khuyên Địch hiện tại hẳn là ở tuần châu đảo làm hắn hoàng thành tư đại đô đốc mới đúng chứ cho nên coi như mình kêu đến là Trần Khuyên Địch. Cũng hẳn là gọi không xa bản thân của hắn A Long Ngạo Thiên đều nghĩ kỹ Trần Khuyên Địch xa không được. Nhưng là Long Thiên Tứ ở công khai gọi là Trần Khuyên Địch. Trên thực tế Long Ngạo Thiên là muốn đem nhà mình ra ra kêu đi ra Mà chỉ cần đi ra là nhà mình ra ra Hắn sẽ để ý mình mắng không mắng trần khuyên địch sao đương nhiên sẽ không đách nhiều năm như vậy Long Ngạo Thiên còn có thể không biết nhà mình ra ra là cái tính cách gì sao Kêu một tiếng lão lưu manh đều xem như mình kính già yêu trẻ Khủ phụ nói tóm lại nếu như đi ra là Long Thiên Tứ mà nói Mình căn bản một chút việc đều không có, ngược lại có thể phong quang hồi tung. Thừa dịp Trần Khuyên Địch không trở về sự kiện hào hào xoát quét một cái danh vọng, để mọi người đều biết. Thuần Dương Cung không chỉ có ra một tuyệt thế thiên kiêu Trần Khuyên Địch, còn ra hắn một cái long ngạo thiên. Kết quả liệt vừa ra tới liền đưa cho chính mình đến một bàn tay nhìn thanh thế này cất bước đều là hỏa luyện kim đan ca múa nhạc. Phá long ngạo thiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức chính là nắm chặt trong tay ma đao. Sau đó hướng về phía trần khuyên địch trưởng ấm chính là một đao bổ ra. Không có cương khí. Không có khí huyết. Cũng không có nguyên thần. Nhưng áng đao lướt qua. Lại là mang theo một mảnh thiên khốc huyết vũ dị tưởng. Lộ ra tà gì hết sức. Một thức ma đao ngày xưa Long Ngạo Thiên mang theo môn này đao Pháp rời đi thuần dương cung. Hiện tại hắn lại dẫn môn này đao Pháp trở về. Dù cho đã từng hãm sâu minh giáo. Học minh giáo võ công. Nhưng Long Ngạo Thiên vẫn không có cải biến phương thức chiến đấu của mình. Võ công của hắn ngược lại càng ngày càng một lòng. Càng ngày càng thuần túy. Không có mặt khác. Chính là như vậy một đao. cũng không phải là nguồn gốc từ minh giáo, mà là xuất từ thuần dương cung một đao ầm ầm ma đao hướng lên trời. thế mà thực chống đỡ trần khuyên địch trưởng ấm chốc lát, ăn giữa không chung phát hiện điểm này trần khuyên địch nhếch mày. thế mà chống đỡ trần khuyên địch nhưng không phải tùy tiện đánh ra vừa rồi một trưởng kia. long ngạo thiên tu vi hắn nhìn một chút liền biết, sinh tử quan võ đạo tông sư. ôm đem đối phương đánh cái gần chết ý nghĩ. Trần khuyên địch tận lực thu liếm lực đạo, Chỉ dùng bình thường sinh tử quan võ đạo tông sư gấp ba lực lượng. Theo lý. Tầm thường sinh tử quan võ đạo tông sư là gánh không được một trưởng này. Nhưng là cách này nha thế mà chống đỡ có chút đồ Phật A hơn nữa. Là ta ảo giác sao gương mặt này thật nhìn quen mắt A. Ngô Trần khuyên địch cũng không có tận lực che giấu thanh âm của mình. Cho nên ở phía dưới chính gian nan đánh lấy hắn trưởng ấm Long Ngạo Thiên tự nhiên cũng nghe đến hắn nói nhỏ. Cái này còn có thể chịu Trần Khuyên địch Long Ngạo Thiên cũng không quản vì sao Trần Khuyên địch lại ở Thái Hoa Sơn. Trong tay ma đao hào quang tỏa sáng sĩ khả sát bất khả nhục ta Long Ngạo Thiên chẳng lẽ liền bị ngươi nhớ ký tư cách đều không có sao ngay tại Long Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng. Dự định coi như không địch lại. Cũng phải đánh ra phong thái đánh ra khí phách thời điểm. Ngạo thiên một thanh âm để khí thế leo lên long ngạo thiên trong nháy mắt tiệt ngòi. Theo tới thì là một đạo tử phi tiên nhai chạy nhanh đến thân ảnh. Long ngạo thiên dừng một chút, cuối cùng có chút không cam lòng thu hồi ma đao, khí tức toàn thân cũng theo đó thu liếm. Ra ra. Long ngạo thiên nhìn về phía long thiên tứ. Nhìn xem vị này vẫn như cũ cùng trong trí nhớ một dạng lão nhân. Lại nghĩ tới mình phía trước một phen ginh lịch Con mắt không chỉ có chút đỏ Sau đó cúi xuống Vừa rồi dù cho gian nan chống cự Đối mặt Trần Khuyên Địch cũng vẫn như cũ kiêu ngạo Phản phất vĩnh viễn không chịu thua đầu lâu Hướng về phía Long Thiên Tứ cúi người chào thật sâu Ta trở về thăm ngươi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 53 ta và ngươi chừng nào thì quen như vậy đối với Long Thiên Tứ Long Ngạo Thiên tâm tình kỳ thật tương đối phức tạp. Đương nhiên cũng không phải là cái gì hỏng phương diện. Trên thực tế Long Ngạo Thiên là rất cảm kích Long Thiên Tứ. Từ nhỏ đến lớn mình vì gia gia này đều là cho mình tốt nhất. Nhưng lại tự thể nghiệm. Dùng mình hành động thực tế đến giáo hội mình làm thế nào người. Như thế nào làm việc. Cũng hầu như là cổ vũ mình. Từ bé hắn liền tự nhủ. mình là long gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất là niềm kiêu ngạo của hắn hắn hy vọng mình có thể trở thành thuần dương cung kiêu ngạo mình cũng là làm như vậy cũng chính vì như thế long ngạo thiên mới có thể cùng trần khuyên địch đối chiến bởi vì hắn muốn thỏa mãn ra ra chờ mong trở thành thuần dương cung mạnh nhất từ đủ loại trên ý nghĩa mà nói long thiên tứ đều là long ngạo thiên nhân sinh đạo sư Long Ngạo Thiên đối với nhà mình ra ra cũng là hết sức kính trọng. Không sai. Nếu như Long Thiên Tứ có thể càng thành thuộc ổn trọng một chút liền tốt. Thiên địa lương tâm Long Ngạo Thiên phủ mẫu chết sớm. Từ nhỏ đã là bị Long Thiên Tứ nuôi lớn. Trong lòng hắn, Long Thiên Tứ cơ hồ là không gì không thể. Thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão. Cùng thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ đặt song song song hùng đã từng cũng đi theo vết xuyên trung nguyên. Bảy vào bảy ra. Tu vi thiên hạ đệ nhị. Thẳng đến Long Ngạo Thiên trưởng thành. Hắn mới phát hiện lúc trước Long Thiên Tứ nói với hắn có 95% là ở thổi Ngưu bức. Hình tượng lập tức liền tan vỡ. Nhất là về sau Long Ngạo Thiên còn đặc biệt hướng một chút thuần dương cung lão nhân hỏi thăm lúc trước Long Thiên Tứ hào quang lịch sử. Vốn là nghĩ vãn hồi một lần ra ra trong lòng mình đức cao vọng trọng vĩ đại hình tượng Không nghĩ tới ngược lại sụp đổ đến càng triệt để hơn Đã từng một lần để Long Ngạo Thiên Phó có thể tiếp nhận Mẹ chứng Ra ra của ta mới không phải là cái gì vô sỉ lão tặc Long Thiên Tứ a bởi vì chuyện này Long Ngạo Thiên có một đoạn thời gian rất dài không để ý tới Long Thiên Tứ Hơn nữa thời điểm bị Trần khuyên địch đè vạn năm lão nhị làm lâu như vậy, người trẻ tuổi vốn liền phập phòng không yên. Hơn nữa như vậy một màn, Long Ngạo Thiên trực tiếp liền tiến vào phản nghị kỳ. Tự nhiên không ít cho Long Thiên Tứ sắc mặt nhìn. Cho tới bây giờ, chân chính đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy. Trong lúc đó còn bị bức gia nhập Minh Giáo. Ở Minh Giáo rất nhiều trong đám người tuổi trẻ giết ra một con đường máu. Cuối cùng trở thành minh giáo giáo chủ thân truyền đệ tử. Đã từng cách kia phập phòng không yên long ngạo thiên cũng rốt cuộc trở nên thành thuộc. Cũng càng thêm chứng chặt Hắn có thể nhìn thẳng vào trong lòng mình tình cảm. Chính là. Hắn nghĩ. Long thiên tứ. Bởi vì đối phương dù sao cũng là mình thân nhân duy nhất ở đời này a Một năm một năm đem chính mình nuôi lớn. Vun chồng mình. Giáo dục mình. Dưỡng dục chi ăn lớn hơn tất cả Dù là Long Thiên Tứ có như vậy một đinh chút ít thói hư tật xấu Mình liền có thể đối với hắn áp ngôn đối mặt sao không Cái kia là không đúng ra ra Long Ngạo Thiên có chút nghẹn ngào run giọng nói ra Ngạo Thiên giữa không trung Long Thiên Tứ lào đảo rơi xuống Hai mắt ánh mắt ở Long Ngạo Thiên trên thân đánh giá rất lâu Lúc này mới phảng phất rốt cuộc xác định Long Ngạo Thiên thân phận Lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc Trưởng thành Ngạo thiên ngươi trưởng thành a, Tu vi cũng biến thành không giống với lúc trước Là long ngạo thiên hướng ngực ngẩng đầu kiêu ngạo mà nói ra Ra ra ta đất là khám phá sinh tử quan võ đạo tông sư võ đạo tông sư a. Long thiên tứ trọng trọng gật đầu một cái Hảo hảo bước chân long thiên tứ nhanh chân hướng về long ngạo thiên phương hướng đi tới Mà Long Ngạo Thiên cũng là rốt cuộc không còn kiềm chế trong lòng tình cảm. Đồng sản nhanh chân đi hướng Long Thiên Tứ Ngạo Thiên ra ra ấm Long Thiên Tứ không nói hai lời nhảy dựng lên chính là hung hăng cho Long Ngạo Thiên một chủy Tiểu tử thúi ngươi chạy đi đâu lâu như vậy liền nhìn cũng không tới nhìn lão tử nếu không phải là ngươi hồn đăng còn không có diệt đi. Ta đều muốn cho là ngươi xong đời gặp việc. thiếu tiểu rời nhà lão đại liền không trở về cánh cứng cáp rồi nghĩ bay một mình võ đạo tông sư liền dám trở về cho lão tử khoe khoang nhìn xem người trần khuyên địch người ta đều hỏa luyện kim đan ngươi còn võ đạo tông sư mất mặt long thiên tứ là mắng một câu liền đập một cái còn thuận tiện đá long ngạo thiên hai chân trên mặt biểu lộ gọi là một cách nổi giận đương nhiên mặc dù động thủ động cước nhưng long thiên tứ trên thực tế căn bản liền không có dùng sức Đánh vào Long Ngạo Thiên trên người lực lượng cực kỳ bé nhỏ Sợ đem hắn làm tổn thương Chỉ là Long Ngạo Thiên biểu lộ cũng rất lúc túng Hắn cũng biết Đây là nhà mình ra ra biểu đạt tình cảm một loại phương thức Nhưng có thể hay không đừng như vậy Mặc dù không đau Hơn nữa còn là ở trần khuyên địch tên kia trước mặt Ra ra trước dừng lại Cái gì Long Thiên Tứ không thể tin nhìn xem Long Ngạo Thiên Ngươi lại còn muốn ta dừng lại ngươi cái tên này bất tranh khí coi như xong. Combo đều không cho ta đánh lão tử thế nhưng là từ bé đem ngươi đánh tới lớn. Ngươi chẳng lẽ quên. Lúc trước ngươi 8 tuổi tè ra quần thời điểm ta đánh ngươi bao nhiêu lần. A a a a a long ngạo thiên kêu thảm cắt đứt long thiên tứ mà nói. Đổ ra ra có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói hiện tại thế nhưng là ở thuần dương cung bên ngoài a Ta tân tân khổ khổ tới ngươi dù sao cũng phải để cho ta đi vào trước đi hử long thiên tứ liếc nhìn long ngạo thiên. Sau đó lại đem hắn toàn thân cao thấp sờ toàn bộ. Xác nhận không có gì vấn đề. Ly khai đoạn này thời gian cũng không biến gầy cũng không trở nên béo về sau. sắc mặt mới xem như hơi dễ nhìn điểm. Chỉ là ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha. Hiện tại mới nghĩ tới trở về làm gì long ngạo thiên cười khổ. Ta đây không đến đây không được sao. Bớt nói nhảm Long Thiên Tứ lại cho Long Ngạo Thiên đầu một quyền. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Bày ra một bộ lão tiền bối bộ dáng. Từ khi Trần Khuyên địch mạnh hơn hắn về sau hắn cũng rất ít có cơ hội xuất ra bức này tư thái. Hiện tại Long Ngạo Thiên trở về. Hắn cũng tốt hơn qua cao nhân tiền bối nghiện. Mà đổi thành một bên. Từ vừa mới bắt đầu liền không lên tiếng trần khuyên địch có chút lưu túng gãi đầu một cái Giảng đạo hắn có chút ít xấu hổ Long ngạo thiên gương mặt kia mặc dù hắn ký ức không sâu Nhưng tuyệt đối không có đến nhận không xa cấp độ Chỉ là nói như thế nào đây Hắn mới vừa rồi còn đắm chìm trong thoát ly khổ hải tự do tự tại hưng phấn bên trong Đầu trong lúc nhất thời có chút bất tỉnh Mặc dù mặt lại nhận ra Nhưng danh tử không nhớ ra được Hụ hụ trần khuyên địch tận lực tặng hắn một cái Chợt nói khẽ Long lão Thái thượng trưởng lão Còn có Long huyên nếu là đợt hiểu lầm Vậy chúng ta trước trở về rồi hãy nói tốt rồi Dù sao lúc trước Long huyên mất tích cũng có ta nguyên nhân Ta rất muốn biết rõ hắn gần nhất trong khoảng thời gian này là làm sao qua được ăn Long ngạo thiên nghe vậy lông mày nhíu lại Ngươi vừa kêu ta cái gì trần khuyên địch. Long huyên khục long ngạo thiên phơi phơi miệng. Ta và ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy hầu hơn nữa ngươi bây giờ còn là tôn chủ. Vô luận là thân phận địa vị. Vẫn là thực lực tu vi. Toàn bộ cao hơn ta mấy cái cấp độ. Xưng huyên gọi để tính có ý tứ gì a Vậy ngươi nghĩ ta phải gọi ngươi cái gì a Tựa hồ là nhìn ra trần khuyên địch ý tứ. Long Ngạo Thiên khói miệng có chút co lại Lộ ra rất là không tình nguyện Miễn miễn cứng cứng nói Phía trước trưởng giáo chi tranh là ta thua Ta thừa nhận không sánh bằng ngươi Cho nên gọi ta Ngạo Thiên là được rồi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 54 Long Ngạo Thiên gì thường Long Ngạo Thiên cũng không phải loại kia không thức thời người Mặc dù vẫn luôn rất muốn cùng Trần Khuyên Địch đến một trận nam nhân ở giữa huyết đấu Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt Hắn đã sớm không phải Trần Khuyên Địch đối thủ Đây là không thể không thừa nhận Mà kinh lịch nhiều như vậy về sau Long ngạo thiên lòng dạ khí phách cũng tăng lên không ít Không phải trước kia hắn Cho nên hắn quyết định tạm thời từ bỏ Đương nhiên sẽ không là vĩnh viễn từ bỏ Vạn nhất Trần Khuyên địch tên kia ngừng bước không tiến thêm đây ta Long Ngạo Thiên cũng không phải vĩnh viễn không có tiến bộ không gian Hiện tại đánh không lại không có nghĩa là về sau đánh không lại Chỉ cần mình một mực bảo trì tinh tiến Cùng Trần Khuyên địch tái chiến thời gian nhất định sẽ tới Đương nhiên Hiện tại trước muốn chiến lược tính rút lui Cho nên Long Ngạo Thiên nhưng thật ra là muốn cùng Trần Khuyên địch tạo mối quan hệ Trước đó ác tính cạnh tranh không thể làm. Nhưng lẫn nhau khích lệ nâng đỡ lẫn nhau tốt cạnh tranh. Long Ngạo Thiên vẫn là rất mong đợi. Nhưng là. Cái này hỗn chứng Long Ngạo Thiên cắn răng nhìn xem Trần Khuyên địch tiêu sái bóng lưng rời đi. Khắc sâu ý thức được mình và hắn tạo mối quan hệ tương lai là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Ngay mới vừa rồi. Mình xuất phát từ tạo mối quan hệ một bước. để trần khuyên địch gọi mình ngạo thiên đối long ngạo thiên mà nói đây đắt là hắn có thể làm đến lớn nhất công nhận hắn và hoàng sương thái tử quan hệ trong đó chính là như thế dạng này cũng lộ ra tương đối thân cận nha long ngạo thiên vốn là nghĩ như vậy kết quả liệt trần khuyên địch ra hỏa kia thế mà lộ ra một bộ siêu rét bỏ bộ dáng a a a kêu tên thôi được rồi cái kia à Ta cảm thấy nếu không vẫn là gọi Long Sư để tốt rồi. Ngô ăn. Cứ như vậy. Cái này là ý gì ta Long Ngạo Thiên danh tự chẳng lẽ cứ như vậy khó có thể mở miệng sao Long Ngạo Thiên không phục nguyên bản sinh ra một chút tạo mối quan hệ ý nghĩ trong nháy mắt liền biến mất. Mà đổi thành một bên. Trần khuyên Địch thì là có vẻ hơi lòng còn sợ hãi. Đậu xanh rau má. Vừa mới Ngạo Thiên cái kia hai chữ kém chút. Không đem mình nổi ra gà cho lấy ra. Nên nói như thế nào đây? Long thiên tứ cái kia lão thất phu thật đúng là một lấy tên dự tài. Thật muốn hàng ngày gặp mặt gọi cái tên này. Mình nhất định sẽ cách ứng. Vốn dĩ mình còn đang nghĩ có nên hay không gọi tiểu thiên. Nhưng là phải nói như thế nào đây? Nhìn Long ngạo thiên cái kia một bộ hung hãn bộ dáng luôn cảm thấy không quá thích hợp. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là long sư để thích hợp nhất. Bất quá kỳ quái là. Từ vừa mới bắt đầu long sư để vẫn dùng một bộ siêu đáng sợ ánh mắt từ phía sau nhìn ta trầm chầm a. Trần Khuyên Địch ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Chớ không phải là mình địa phương nào đắc tội hắn không nên a. Đơn giản chính là lúc trước nhất thời thiếu giám sát để cho hắn không thể không rời đi thuần dương cung đào vong tây vực. a đúng là đắc tội hắn a trần khuyên địch lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua vào vạn thọ cung về sau vì hòa hoán không khí trần khuyên địch liền vội vàng xoay người mỉm cười nói long sư để ngươi khổ cực ban đầu là sư huyên ta nhất thời thiếu giám sát để cho ngươi tao ngộ biến cố bị ép trốn vào tây vực ở chỗ này sư huyên ta hướng ngươi bồi tội hy vọng ngươi đừng quá mức để ý a trần khuyên địch biết rõ một cách đạo lý mặt mũi cách đồ chơi này một mao tiền đều không đáng hơn nữa long ngạo thiên cũng là người một nhà cho nên trần khuyên địch buông xuống tư thái nói lời xin lỗi đó là một chút áp lực đều không có mà hắn phen này cử động đừng nói là long ngạo thiên chính là long thiên tứ đều là khá là vượng gì bất quá lão thất phu kinh ngạc kết thúc chợt sờ lên râu ria hài lòng gật gật đầu tiếp lấy lại nhìn long ngạo thiên một cái, thấy mình cháu trai này còn đang ngẩn người, lập tức tâm lý một trận bất mãn tiểu tử thối nhìn xem người ta trần khuyên địch, lòng dạ hư tốc, làm người đại khí, không câu nệ tiểu tiết, xem xét chính là ta bồi dưỡng ra được, nhìn nhìn lại ngươi, từ bé tiếp nhận ta long thiên tứ dạy bảo, làm sao cũng không điểm biến hóa, Ẩm ý niệm tới đây. Long thiên tứ trực tiếp gó Long ngạo thiên một cái Long ngạo thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại Lại nhìn về phía trần khuyên địch lúc sau đó là cái gì bất mãn cũng không có Trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ không hổ là thuần dương cung tân nhiệm trưởng giáo cảm giác Long ngạo thiên lắc đầu ta không bằng ngươi Yên tâm đi ban đầu là ta tài nghệ không bằng người ta không có để ý loại chuyện này Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Trần Khuyên địch yên lòng sảng khoái cười một tiếng chợt an vì ở vạn thọ cung chính điện thủ tỏa bên trên Đúng rồi Long sư để tu vi tiến bộ như thế thần tốt Từ trước đến nay nhất định là ăn thật nhiều khổ Không bằng hướng ta và Thái Thượng trưởng lão chia sẻ ngươi một chút ở thuần dương cung bên ngoài kinh lịch như thế nào chúng ta cũng tốt Vì ngươi nghiên cứu kỹ một chút Nếu là ăn cái gì khổ Liền nói với chúng ta sư huyên ta cho ngươi giải quyết ngô ăn. Long ngạo thiên gật đầu một cái, ta bị ép buộc gia nhập minh giáo. Bị trần khuyên địch cách mông trượt đi trực tiếp té tới thủ tọa phía dưới. Lạc gần như đồng thời. Trần khuyên địch liền lấy hỏa luyện kim đan đỉnh phong tô vi. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay một lần nữa ngồi xuống lại. Ngay cả long thiên tứ đều chỉ có thấy được một cái tàn ảnh. Tưởng rằng mình xuất hiện ào giác. Mà Long Ngạo Thiên Càng là cái gì đều không phát giác Chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ Chỗ nào truyền tới thanh âm khổ khổ trần khuyên địch trọng trọng tặng hắn một cái Khóe mắt run rẩy, Khóe miệng cũng cùng theo một lúc run rẩy, Nói khẽ: Long Sư để ngươi là nói Ngươi bây giờ là Minh Giáo đệ tử không sai Bị ép buộc gia nhập chính là Sự tình hiện tại lớn rồi Minh Giáo Lại gọi ma giáo. Đạo Phật ma tam mạch một trong. Mặc dù không bằng đạo Phật hai mạch đồng giảng hưởng sự giang hồ. Nhưng người giang hồ nâng lên minh giáo vậy cũng đều là có tật giật mình. Mà minh giáo đáng sợ nhất. Không ai qua được hắn phiêu miêu không thể gặp tổng đàn. Một cách có thể na di hư không sơn môn. Tuyệt đối so với một cách địa bàn cố định muốn đáng sợ nhiều lắm. Đương nhiên. Nếu chỉ là như thế Trần Khuyên Địch còn không sợ. Nhưng mấu chốt là. Mẹ nó lúc trước nhà ta tiện nghi lão cha. Thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ không phải chính là đem minh giáo làm hòn đá gây chân mới danh chấn giang hồ sao kết quả hiện tại long ngạo thiên thế mà vào minh giáo. Còn ngàn dặm xa xôi tới thuần dương cung. Trần Khuyên Địch dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán. liền cảm thấy trong này khẳng định có âm mưu trả thù tuyệt đối là trả thù tới không chỉ có là Trần Khuyên Địch Trong chớp nhoáng này ngay cả Long Thiên Tứ cũng là ánh mắt biến hóa Suy nghĩ bách truyền Biểu lộ càng là ngưng trọng vạn phần Có thể nói cùng Trần Khuyên Địch hoàn toàn nghĩ tới một chỗ Đương nhiên Hai người cũng không phải là hoài nghi Long Ngạo Thiên làm phản Mà là hoài nghi minh giáo ở Long Ngạo Thiên trên người đồng tay đồng chân Dù sao Long Ngạo Thiên thuần dương cung đệ tử thân phân nhưng lừa không được người minh giáo thế mà lại thu thuần dương cung đệ tử cách này rất giống là quốc gia vốn dĩ nghĩ tuyển nhận một vị phi hành gia. Kết quả lại đem địch quốc lục quân đại đầu binh cho chiêu vào một dạng. Không chỉ có chuyên nghiệp không cùng một. Hơn nữa còn là giai cấp địch nhân cho nên trong này tuyệt đối là có vấn đề Ngạo Thiên Long Thiên tứ cái thứ nhất hành động. Hắn trực tiếp bắt lại Long Ngạo Thiên cánh tay. bàng bạc cương khí sống như hồng thủy như vỡ đê tràn vào trong cơ thể của hắn muốn cẩn thận tìm kiếm một phen nhìn xem long ngạo thiên đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì dù sao đây chính là hắn cháu trai ruột đánh là thân mắng là yêu làm sao có thể không quan tâm nhưng là để cho người ta kinh ngạc chính là ầm ầm bị long thiên tứ bắt lấy cánh tay long ngạo thiên đột nhiên chấn động toàn thân một giây sau Long thiên tứ bộc phát ra khí thế mà mạnh mẽ bị hắn chấn khai ăn chính điện trên thủ vị Trần Khuân Địch lập tức hít mắt lại Ngay sau đó Hiện tại thuần dương cung người đều như vậy không giữ được bình tĩnh sao cùng ta thời đại kia so kém xa a. Thực sự là làm người ta thất vọng Một thân ảnh màu đen ở long ngạo thiên sau lưng chậm rãi hiện lên Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 55 cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng a vô vọng ma tôn. Mặc dù dính một cách chữ ma, nhưng hắn thế nhưng là phi thường thuần túy thuần dương người. Loại chuyện này mặc dù có chút đặc thù nhưng kỳ thật cũng không có gì lớn. Thiên hạ bên trong thập đại võ đạo thánh địa, cũng chỉ có đạo Phật ma tam mạch thuần túy nhất. Đạo môn chuyên tu đạo thuật, Phật môn chuyên tu Phật pháp, Minh giáo chuyên tu ma công Còn lại thánh địa đối với cái này đều không có cái gì hạn chế Dù sao bao dung vạn tượng Hái bách ra sở trưởng mới có thể có đột phá Liền xem như đạo Phật ma tam mạch Cũng sẽ thu nạp ngoại giới một chút võ công cao thâm Sau đó từ chuyên môn võ giả đến phụ trách sửa chữa chỉnh lý Chuyển đổi thành bản thân đạo thống võ tông. Nếu là một cách tông môn chỉ tu luyện nhà mình võ tông. không hiểu được tiến bộ cùng thời đại mà nói sớm muộn là muốn sóng thời đại đào thải hết có câu nói rất hay Rớt lại phía sau liền phải bị đánh đây là vạn cổ không đổi chân lý huống chi vô vọng ma tôn năm đó ở thuần dương cung cũng không phải cái gì tiểu nhân vật danh xưng thuần dương cung song hoa hồng côn Để nhất tay chân đã từng cũng là dám đơn thương độc mã đi tu vi sơn tìm người đánh nhau mãnh nhân Thậm chí chỉ thiếu chút xíu nữa Năm đó thuần dương cung trưởng giáo trí tôn chi vị liền là của hắn rồi Như vậy vấn đề đến Vô vọng ma tôn Đến tột cùng là cái gì tu vi ầm ầm ngay tại long ngạo thiên phía sau Vô vọng ma tôn hồn ảnh chậm rãi hiện lên Long thiên tứ cùng Trần Khuyên địch chính là toàn thân chấn động Long thiên tứ đại đạo huyền quang còn chưa tới 10 vạn dặm Mặc dù có cảm ứng Nhưng cũng không rõ ràng Mà Trần Khuyên Địch mặc dù không có đại đảo huyền quang Nhưng hắn cảm ứng lại càng thêm rõ ràng Mệnh vận tinh vân xuyên thấu qua đảo kia hồn ảnh Trần Khuyên Địch ánh mắt nở rộ kim quang Xuyên thủng hư không phảng phất thấy được một đoàn tính mịt tinh vân Nhưng mà đoàn kia tinh vân mặt ngoài mặc dù vô sinh cơ Nhưng nội tại lại là dấu giếm càn khôn phảng phất một giây sau liền xe bột phát ra không thể tầm thường so sánh sinh mệnh lực đồng giảng kích toái mệnh tinh điều này sao có thể Trần Khuyên Địch cơ hồ trước tiên liền bảo phát ra lực lượng toàn thân. Thân hình của hắn không có nhúc nhích. Nhưng là toàn bộ vạn Thọ cung chính điện lại lập tức chìm vào hư không bên trong. Mà Trần Khuyên Địch chính chủ giống như là một cái thôn phải tất cả lỗ đen. Điên cuồng hút vào bốn phía thiên địa nguyên khí. Trần Khuyên Địch hô hấp thổ nạp. Trong miệng phun ra một cách như lôi đỉnh nổ vang âm Ngập trời quyền ý ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một cách che đẩy hư không thiết quyền Thiết quyền chìm nổi Ngay cả hư không đều giống như bức tranh đồng giảng sinh ra từng đảo nếp uốn Mục tiêu càng là nhắm thẳng vào long ngạo thiên sau lưng hồn ảnh như lâm đại địch Trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch đều có lập tức mở ra đại trận hồ sơn xúc động Mà đối mặt bộc phát đến cực hạn Trần Khuyên Địch vô vọng ma tôn diễn hóa hồn ảnh thì là ngẩng đầu lớn ngực cười ngạo nghễ ngừng ngừng ngừng ngừng đừng đừng ta hiện tại nhưng vẫn là nguyên thần a hỗn đàn đừng có dùng lực a sẽ vỡ ra trần khuyên địch long thiên tứ chút lát sau trần khuyên địch rút về quyền ý một lần nữa đem phản thọ cung từ hư không bên trong kéo lại sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn xem long ngạo thiên sau lưng hồn ảnh Đối phương vẫn như cố chắp tay sau lưng, một phái uyên thuần núi cao sừng sững tông sư bộ dáng, chỉ là đối phương trạng thái giống như không phải rất tốt. Ách, vị này, tiền bối nguyên thần của ngươi hồn ảnh giống như nhanh bể nát, không có việc gì sao, làm sao có thể không? Làm sao có thể có việc ta vô vọng ma tôn lúc trước tung hoàng trung nguyên thời điểm còn không có hai người các ngươi tiểu bối này sự tình đây? liền bằng các ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân liền muốn làm bị thương ta quả thực là si tâm vọng tưởng ta rất tốt vô vọng ma tôn một bên phách lối nói ra một bên yên lặng tu bổ lên mình nguyên thần bên trên khe hở còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiềm chế tới cực điểm tiếng hít hơi rất đau bộ dáng nhìn xem dạng này vô vọng ma tôn trần khuyên địch không ngừng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía long thiên tứ phương hướng. Mới vừa rồi còn là Long Thiên Tứ đột nhiên mở miệng để cho hắn dừng tay. Nếu không lấy tính cách của hắn. Coi như đối phương cầu xin tha thứ. Nói không chừng cũng phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế lại nói. Nơi nào sẽ cho vô vọng ma tôn cơ hội. Cùng lúc đó. Long Thiên Tứ thì là trao mày. Một lát sau mới lần thứ hai mở miệng căn cứ ta thuần dương cung kim lan phổ. Không đúng. Là tông môn sử sách thuật. Vô vọng ma tôn chính là 1.400 năm trước ta thuần dương cung Thái Thượng Trưởng Lão. Chính là lúc ấy ta thuần dương cung hai vị thiên chi ghiêu tử một trong. Kích toái mệnh tinh tu Vi. Lại ở hắn đỉnh phong thời kỳ đột nhiên mất. Thái Thượng Trưởng Lão. Anh ta vừa vặn giống nghe được kim lan phổ loại hình đồ vật. Ta nhớ không lầm món đồ kia tựa như là sơn tặc cắt máu ăn thề thời điểm dùng. ngươi nghe lầm. Thế nhưng là ta. ngươi nghe lầm tốt a trần khuyên địch phi thường thức thời lựa chọn nói sang chuyện khác nói cách khác vì tiền bối này chính là vị kia đã mất tích hơn nhìn năm vô vọng ma tôn nói đến đây trần khuyên địch không khỏi dượng gì mà liếc nhìn long ngạo thiên như vậy xem ra long ngạo thiên lại còn tùy thân mang cách lão gia gia a kích toái mệnh tinh lão gia gia tiêu chuẩn bàn tay vàng Nhớ ký mình trước đó còn giống như hiểu lầm qua Cảm thấy hắn là nhân vật chính Nhưng hiện tại xem ra không nhất định là hiểu lầm a bất quá Lúc trước vô vọng ma tôn vì sao lại mất tích hơn nữa nếu như vị tiền bối này chính là vô vọng ma tôn mà nói Vì sao lại chỉ còn lại có một đoàn nguyên thần hồn ảnh trần khuyên địch hoài nghi là rất có đạo lý Kích toái mệnh tinh võ giả không phải dễ dàng đối phó như vậy trừ phi là cao hơn một tầng nhân gian trí tôn nếu không cùng là trí cường giả muốn đánh giết đối phương cơ hồ là chuyện không thể nào liền xem như lấy một địch nhiều đánh không lại cũng có thể đào tẩu nếu là ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát vậy liền tất nhiên là hôi phi yên diệt mà vô vọng ma tôn loại này lưu lại hồn ảnh tình huống là rất ít thấy đương nhiên Trọng yếu nhất vẫn là vô vọng ma tôn mất tích nguyên nhân. Là cùng đại càn thánh thượng một dạng bị người vây công mà chết vẫn là cùng ninh thiên cơ một dạng thất thủ vô ngần hư không lại hoặc là những nguyên nhân gì khác. Nói đến đây. Kỳ thật có quan hệ điểm này. Năm đó Thuần Dương Cung cũng có điều tra. Căn cứ công môn sử sách ghi chép Vô vọng ma tôn làm người. Không câu nệ tiểu tiết. Lại lòng dạ đại nghĩa. Vì tôn môn cam nguyện hy sinh bản thân hình tượng Danh sưng thuần dương cung song hoa hồng côn Nhưng là bởi vậy dẫn đến thanh danh của hắn không phải rất tốt Trần khuyên địch có chút nghi ngờ nghiêng đầu một chút Ý tứ gì cách này cùng vô vọng ma tôn mất tích có quan hệ gì sao long thiên tứ nói cách khác Vô vọng ma tôn tính cách cùng ta không kém nhiều Hơn nữa thực lực mạnh hơn ta rất nhiều Cho nên ngươi có thể xem là một cái siêu cấp tăng cường bản. Ta hiểu được trần khuyên địch hai tay trọng trọng vỗ vô vọng ma tôn năm đó tuyệt đối là bị mặt khác chín đại thánh địa vây quét. Cuối cùng lực chiến mà chết Long Thiên Tứ Yên lặng che mặt. Chính là... Năm đó thuần dương cung kết luận cũng là dạng này. Khù khù khù khù khục vừa mới một mực tại chữa chỉ nguyên thần vô vọng ma tôn suốt cục nhìn không được lớn tiếng ho khan. Mặc dù mọi người đều là thuần dương cung người Nhưng các ngươi tại giảng này nói xấu ta Cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 56 đều tránh ra ta muốn trang bức vô vọng Ma tôn vẫn cảm thấy mình là một người tốt Mặc dù hắn làm người vô liêm sỉ Ra thích thừa nước đục thả câu Luôn luôn dọa dẫm bắt chẹp Nhưng hắn biết mình là người tốt Tất cả cũng là vì thuần dương cung A vô vọng ma tôn niên đại đó thuần dương cung xem như thuần dương cung lại một một cách đỉnh phong. Cũng là sau cùng đỉnh phong. Thời điểm đó trưởng giáo còn có vô vọng ma tôn. Hai vị kích toái mệnh tinh. uy áp giang hồ. Gọi là một cách bá khí. Ngay cả đạo Phật ma tam mạch danh tiếng đều bị thuần dương cung cho đoạn. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Đừng nhìn đạo Phật ma tam mạch luôn luôn lẫn nhau nhằm vào. Nhưng đây là xây dựng ở không ai có thể uy hiếp được bọn họ vì tình huống phía dưới. Mà một khi có người có thể uy hiếp bọn họ địa vị. Bọn họ lập tức liền sẽ trở nên đồng khí liên chi lên. Ngay lúc đó thuần dương cung dĩ nhiên cường đại. Nhưng cũng là bị nhằm vào thảm nhất. Phong quang nhất thời phong quang không được một đời. Đây là trời sinh thế yếu. Nguyên nhân rất đơn giản Thuần dương cung lịch sử không đủ lâu Đạo Phật Ma Tam Mạch từ thời kỳ thượng cổ liền lan tràn đến ngày hôm nay Một đường là đánh một chút rừng một chút Ăn oán dĩ nhiên có Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại im ấm chẳng khế Bọn họ có thể đánh đánh zip zip, Cũng có thể lẫn nhau tính toán Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác thừa cơ cưới đến trên đầu của bọn hắn Hơn nữa có lâu đời lịch sử bọn họ đối những cái kia sau làm giàu thế lực Có một loại thiên nhiên khinh thường Theo bọn hắn nghĩ Thuần dương cung chính là một tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi Cũng chính là đi chó cứt vận Xuất hiện một cái thuần dương đạo tôn Lúc này mới làm giàu Mà ở trước đó còn không phải là cái thổ phỉ trại sao chẳng có gì ghê gớm a đương nhiên Lời này ở thuần dương đạo tôn niên đại đó là không ai dám nói Đạo Phật ma tam mạch mặc dù chèn ép người chậm tiến Nhưng là không phải không đầu ấp Thuần dương đạo tôn tấn cấp kích toái mệnh tinh về sau bọn họ liền phán đoán ra hỏa này có chút mãnh liệt Không thể trêu vào Tương lai nói không chừng còn có hy vọng thành tựu nhân gian trí tôn Nhưng là vô vọng ma tôn niên đại đó liền không giống nhau Khi đó đạo Phật Ma Tam Mạc Thống Nhất nhận định, mặc dù vô vọng Ma Tôn cùng ngay lúc đó thuần dương trưởng giáo đều là một đời thiên kiêu, vốn lấy bọn họ tiêu chuẩn cơ hồ là không thể nào thành tựu trí tôn chi vị. Thật đúng là đừng xem thường bọn họ phán đoán, dù sao đạo Phật Ma Tam Mạc đều đã từng đi ra nhân gian trí tôn, lại có dài rằng dặn lịch sử nội tình, qua nhiều năm như thế vẫn như cũ cứng chắc, trường thịnh không suy. không phải đơn giản như vậy huống chi chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao cho nên phán đoán của bọn hắn chí ít có 80% trở lên xác suất chúng bởi vậy đạo Phật ma Tam mạch vào niên đại đó có thể nói là không lưu dư lực chèn ép thuần Dương cung dẫn đến Thuần Dương cung Mặc dù uy phong là uy phong nhưng tình cảnh lại không phải rất tốt Vô vọng ma tôn tự nhiên cũng biết đạo Phật ma tam mạch đối với hắn phán định Mà lấy tính cách của hắn Làm sao có thể chịu phục ta vô vọng ma tôn một đời thiên kiêu Từ sáng tạo tuyệt thế cấp bậc vô vọng ma công Tu Vi không dám nói thiên hạ đệ nhất Thiên hạ năm vị trí đầu tuyệt đối có vị trí của ta Càng là thuần dương cung song hoa hồng côn Ngay lúc đó trưởng giáo đều không nhất định đánh thắng được ta Ta ngưu bức như vậy. Dựa vào cái gì các ngươi cảm thấy ta không thể trở thành nhân gian trí tôn ta càng muốn đột phá cho các ngươi nhìn hiểu. Sau đó liền không có sau đó. Ta hiểu được. Nghe xong vô vọng ma tôn tự thuật về sau. Trần khuyên địch hiểu gật gật đầu. Sau đó vô vọng tiền bối ngươi đột phá cảnh giới thất bại. Kết quả tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đem hết toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại như vậy điểm nguyên thần hồn ảnh. Cuối cùng bị long sư để tìm tới. Lúc này mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đúng không không sai. Vô vọng ma chờ có chút buồn bực gật gật đầu. Nói thật. Cái này không phải là cái gì tốt cố sự. Không thể phủ nhận. Khi đó vô vọng ma tôn có vẻ hơi quá mức tự đại. Chỉ sợ ngay cả làm ra phán đoán đạo Phật ma tam mạc đều không nghĩ đến. Vô vọng ma tôn thế mà lại bởi vì bọn hắn chỉ là một câu. liền tự tác chủ trương đi trùng kích cảnh giới trí tôn. Lúc kia tâm trí của ta bị ảnh hưởng. Vô vọng ma tôn còn có chút không phục. Là ta sáng lập ra vô vọng ma công gây ra rủi ro. Ảnh hưởng tới phán đoán của ta. Quấy nhiễu ta ý nghĩ. Lúc này mới dẫn đến ta hành sự lỗ mãng. Bất quá ở mất đi những năm này Ta thôi diễn vô số lần công pháp Đã đem điểm này sơ hở chữa Chỉ nếu không cũng sẽ không đem hắn truyền cho Long Cái gì Long Thiên Tứ trực tiếp kêu lên Người đem cái kia phá công pháp truyền cho nhà ta Ngạo Thiên Long Thiên Tứ nói chuyện gọi là một cách không khách khí Dù sao hắn cũng thấy rõ vô vọng ma tôn bây giờ trạng thái Nguyên thần hồn ảnh dọa một chút người vẫn được Thật muốn so thực lực. Khẳng định không phải là đối thủ của mình. Quản chi cái gì hơn nữa quan trọng nhất là. Nhà ta ngạo thiên từ bé tâm tính thuần lương. Cho tới bây giờ không khi dễ đồng môn sư huyên đệ. Ngươi thế mà để cho hắn tu luyện ma công vẫn là một cái dễ dàng để cho người ta tẩu hỏa nhập ma ma công. hỗn đản thế nhưng là căn cứ phán đoán của ta. Ngươi vị này tôn tử nhưng thật ra là cái thượng đẳng ma tu chi tài a Nói năng bậy bạ Long Thiên Tứ vung tay lên Ngươi nhìn lầm nhưng ngay cả Minh giáo giáo chủ cũng là nói như vậy Minh giáo giáo chủ Long Thiên Tứ đương nhiên là không dám chất vấn Nhưng vô vọng ma tôn liền không giống nhau Cho nên hắn cười lạnh một tiếng Đó nhất định là ngươi nghe lầm vô vọng ma tôn Trách ta rồi một bên Long Ngạo Thiên thấy nhà mình ra ra một bộ hổ khu chấn động mãnh liệt Đùa nhị lưu manh bộ dáng Không khỏi trên mặt có chút không nhìn được. Nhẹ giọng chặn lại nói. Ra ra. Ngạo thiên ngươi bớt nói ngươi a chính là tính cách quá mềm yếu người khác nói cái gì ngươi liền làm cách đó. Như vậy sao được sửa đến mai liền đem ma công cho ta phế. Ta thuần dương cung nhiều như vậy võ công tuyệt học Chẳng lẽ còn có thể so sánh bất quá chỉ là một quyển vô vọng ma công gặp việc Một quyển tẩu hỏa nhập ma phá công pháp. Có một sơ hở liền sẽ có hai cái sơ hở. Có trời mới biết có thể hay không bị minh giáo cho chui chỗ trống. Long thiên tứ ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Hắn không hy vọng Long ngạo thiên lại tiếp tục tu ma công. Bởi vì Long ngạo thiên đã từng hãm sâu minh giáo. Coi như trên mặt minh giáo không có đối với hắn làm cái gì. Nhưng vùng trộm có trời mới biết đùa nghịch thủ đoạn gì. Mà minh giáo nếu là đùa bẫn thủ đoạn. Tốt nhất lấy vào điểm. Đơn giản chính là Long Ngạo Thiên Công Pháp. Nói nhỏ chuyện đi. Đây là Long Ngạo Thiên Tương Lai một cách tai họa ngầm. Nói lớn chuyện ra. Cách này thậm chí có thể là minh giáo nhằm vào thuần dương cung một loại thủ đoạn. Cách này lại để Long Thiên Tứ làm sao có thể đủ lạnh nhạt xử lý cùng về sau hối hận. Long Thiên Tứ tình nguyện phế bỏ Long Ngạo Thiên Ma Công. Dạng này trong lòng của hắn còn an tâm một chút. thế nhưng là ra long ngạo thiên cũng minh bạch long thiên tứ ý tứ vốn lấy hắn tu vi nếu là phế bỏ vô vọng ma tông chỉ sợ một thân tu vi nhất thời liền sẽ hạ xuống đến một cách làm cho người giận sôi cấp độ vốn đang xem như võ đạo tông sư bên trong thiên tri yêu tử một lần này phế nói không chừng liền chẳng khác gì so với người thường Vậy làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận không có cái gì thế nhưng là Long Thiên Tứ trực tiếp cắt rút Long Ngạo Thiên lời nói Ta không muốn ngươi cảm thấy Ta muốn ta cảm thấy Nghe ta Yên tâm Phế bỏ ma công sau ta tự mình cho ngươi truyền tung Không ra được vấn đề Vạn thọ cung chính điện bên trong Long Thiên Tứ tiếng sống to lần đầu vang lên Đây là Long Thiên Tứ lần thứ nhất phát ra loại này thất thố sống to. Hắn đôi mắt xà nua nhìn chằm chập Long Ngạo Thiên. Sau đó mới gần từng chữ nói ra. Cha ngươi lúc trước chính là không nghe ta. Kết quả ta người đầu bạc tiến người đầu xanh. Tiểu tử thúi. Ngươi còn muốn để cho ta lại tiến một lần không được Long Ngạo Thiên lúc này không nói chuyện. Ngay cả vô vọng ma tôn đều ngậm miệng lại. Ngay sau đó. Khù khù. Trần Khuyên Địch có chút lúc túng ho khan một tiếng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 57 chúng số độc đắc ở Trần Khuyên Địch xem ra. Long Thiên Tứ lo lắng cùng Long Ngạo Thiên Kiên trì hoàn toàn là không cần phải. Không phiền toái như vậy rồi. Vô vọng tiền bối nói thế nào cũng là trước kích toái mệnh tinh. Tu Vi không còn cảnh giới còn tại không phải sao. Coi như minh giáo giáo chủ thực động tay động chân. Hẳn là vậy cũng không đến mức không phát hiện được A có trời mới biết hắn có được hay không. Quan tâm sẽ bị loạn Long Thiên Tứ đối vị này vô vọng ma tôn cũng không có gì tốt ngữ khí. Hơn nữa có câu nói rất hay. Đồng hành là oan gia. Mặc dù Long Thiên Tứ không biết xấu hổ, nhưng là hắn ghét nhất chính là loại kia vô liêm sỉ lão tặc mặt. Dù tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ tu vi cùng cảnh giới đặc chung một chỗ Nhưng trên thực tế hai người này cũng không phải một vật Tô Vi là Tô Vi cảnh giới là cảnh giới Thời đại này Cảnh giới đến Tô Vi lại sống chết không thể đi lên võ giả có nhiều lắm Khác nhau cũng là phi thường lớn có được hay không thành như Long Thiên Tứ nói tới Tu Vi cùng cảnh giới cũng không thể nói nhập làm một Ở trước mắt giang hồ trong định nghĩa Tô Vi là chỉ cương khí Khí huyết Nguyên thần Võ giả ba đại bổn nguyên tiến độ tu luyện. Trực tiếp quan hệ đến võ giả thực lực. Mà cảnh giới thì là võ giả đối với một cái cấp độ lính ngộ cùng đối lực lượng khống chế. Hai cái này nếu là thật so sánh lên. Tu Vi không hề nghi ngờ là so cảnh giới càng quan trọng hơn. Giống như là có hai người đi ra ngoài mua sắm. Trong đó một người trong túi quần có một ngàn khối tiền mặt. Một người khác trong túi quần chỉ có tấm thẻ chi phiếu. Nhưng thẻ ngân hàng bên trong có 100 vạn. Kết quả thương gia chỉ lấy tiền mặt. Vậy người thứ hai chính là có tiền không chỗ tiêu. Chỉ có một thân tiền giấy năng lực lại không dùng được. Cái trước giống như là tu vi, cái sau thì là cảnh giới. Coi như trước đó là kích toái mệnh tinh. Không có tu vi đặt cơ sở. Chỉ còn lại có một chút nguyên thần hồn ảnh. Có tác dụng gì lão phu một bàn tay liền có thể đập vô vọng ma tôn mở chừng hai mắt. Ngày xưa hùng bá thiên hạ hung lệ khí thế tự nhiên sinh ra. Nhưng Long Thiên Tứ lại là không sợ chút nào. Ngược lại cho hắn chừng trở về. Cuối cùng vẫn là vô vọng ma tôn gác qua một bên ánh mắt. Bởi vì hắn thật đúng là có chút trột dạ Lấy cảnh giới của hắn nhãn lực. Kích toái mệnh tinh trở xuống thủ đoạn nhỏ đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng minh giáo giáo chủ thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không thể nói 100% chiến thắng. Nếu thật là hắn tự mình ra tay. Vô vọng ma tôn còn thật không có lòng tin có thể phát hiện. Thấy bầu không khí lại có chút cứng ngắc, trần khuyên địch lên tiếng lần nữa. Nói thật. Từ ban đầu hắn kỳ thật chính là đang xem náo nhiệt. Dù sao Long Thiên Tứ lo lắng hắn thấy đã sớm có phương án giải quyết. Không có việc gì nếu là vô vọng tiền bối không phát phát hiện được mà nói vậy cũng không việc gì. Ta ở trước mặt Đại Càn Thánh Thượng cũng tính rất có chút tình mọn. Cùng lắm thì ta mang theo hắn đi chuyến thượng kinh thành. Để Đại Càn Thánh Thượng tự mình hỗ trợ xem xét một lần. Tự nhiên là chuyện gì cũng giải quyết. Cam đoan một chút tai họa ngầm đều không. ăn Long Thiên Tứ thần sắc khẽ giật mình. Xứng sờ cả buổi mới phản ứng được. Chợt chửi âm lên. Tiểu tử thúi sớm không nói có đại càn thánh thượng ta còn cần sợ sợ hẳn là minh giáo đám kia tôn tử mới đúng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Long Thiên Tứ trực tiếp quay người đè xuống Long Ngạo Thiên bà vai. Ngạo Thiên a, Vô vọng tiền bối thế nhưng là ta thuần dương cung ngày xưa chủ cột một trong. Lấy hắn tu vi sáng lập ra ma công. Làm sao có thể lại là rác rưởi đây tất nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm. Ngươi phải thật tốt tu luyện tuyệt đối không nên để vô vọng tiền bối còn có ngươi ra ra ta thất vọng về phần minh giáo tính toán. long thiên tứ vung tay lên. Chúng ta võ giả không sợ gian khổ nếu là phía trước có trở ngại. Đánh vỡ là được tại sao có thể bởi vì một chút chút vu vơ sự tình liền lo lắng cái này lo lắng cái kia. Một chút thuần dương tinh thần đều không có. Như vậy sao được không cần sợ ra ra ta cho ngươi chỗ dựa Long Ngạo Thiên. Vô vọng ma tôn. Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ bưng kín mặt. Mà vô vọng ma tôn thì là sở soạn một cái. Nhìn xem Long Thiên Tứ áng mắt phản phất thấy được trước kia chính mình. Cái này hậu bối. Rất có thuần dương tinh thần nha vừa nhìn chính là ta thuần dương cung bồi dưỡng ra được tinh anh Long Thiên Tứ cũng không trì hoãn. Trực tiếp đem Long Ngạo Thiên đẩy tới Trần Khuyên Địch trước mặt Nhanh Ngươi bây giờ liền mang theo hắn đi tìm Đại Càn Thánh Dùng thuần dương cung truyền tống trận Pháp Nhanh lên Đi sớm về sớm Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn Dù sao cũng phải để cho ta chuẩn bị một chút a Chuẩn bị cái gì Long Thiên Tứ con ngươi đảo một vòng Đột nhiên thấp giọng Tiểu tử thối ngươi cũng đừng quên Phượng Tiên Dương Trùng Trần tiêm tiêm. Còn có lạc tương tư. Ngươi bốn vị kia bảo bối sư muội còn đang cùng ngươi cái kia không minh bạc tiểu thư nói chuyện phiếm đây. Ngươi đây nếu là đợi tiếp nữa. Có trời mới biết ngươi có thể hay không. Không cần nói nhiều trần khuyên địch hổ phu chấn động. Nghĩa bạc vân thiên nói ra. Ta đây liền mang theo long sư để rời đi thái thượng trưởng lão trong tung liền nhờ ngươi chờ ta trở lại ngô ăn long thiên tứ nghe vậy hài lòng gật gật đầu. Ngươi nhìn, chỉ cần thoáng khích lệ một cái Trần khuyên địch vẫn là rất tích cực nha Trẻ nhỏ là dễ dạy nói hành động liền hành động Làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão ý kiến nhất trí thời điểm Thuần dương cung hiệu suất làm việc liền thành cấp số nhân tăng trưởng Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ Một tòa vô cùng lớn không gian truyền tống pháp trần liền thành lập hơn nữa có thể trực tiếp truyền tống đến thượng kinh thành ngoài thành vùng ngoại thành xuất phát a a trần khuyên địch một cái kéo qua long ngạo thiên sau đó bắt lấy tay của hắn mà vô vọng ma tôn thì là yên lặng về tới long ngạo thiên thể nội ngược lại là long ngạo thiên chính chủ một bộ tương đối xoắn suýt bộ dáng quả thực giống như là đụng phải mấy thứ bẩn thỉu một dạng nhìn xem bị trần khuyên địch giữ chặt cái tay kia thơm ầm ầm không đợi long ngạo thiên mở miệng phàn nàn toàn bộ truyền tống trận pháp liền nhanh chóng thôi động lên trần khuyên địch cùng long ngạo thiên thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở trong trận pháp không gian truyền tống trình độ nào đó mà nói cùng hỏa luyện kim đan phá toái hư không rất cùng loại đều là thoát ly trung thổ đại thế giới trói buộc trực tiếp trong hư không tiềm hành từ đó trên phạm vi lớn rút ngắn thực tế khoảng cách thủ đoạn Chỉ là đại quy mô không gian pháp trận Ở hiệu suất cùng công suất trên đều viễn siêu hỏa luyện kim đan Nếu như là trần khuyên địch mình tới lời nói Từ Thái Hoa Sơn đến Thượng Kinh Thành Chỉ sợ ít nhất cũng phải 3 ngày tả hữu Nhưng ở không gian pháp trận trợ giúp phía dưới Lúc này trực tiếp bị rút ngắn đến một canh giờ Hỏa luyện kim đan tu vi cơ bản không có khả năng đạt tới loại này hiệu suất Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. dù sao hiệu suất như vậy cũng chỉ là hỏa luyện kim đan cực hạn mà thôi. nếu như là kích toái mệnh tinh mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. phảng phất pha lê phá toái đồng dạng nhẹ vang lên, trong nháy mắt liền kinh động đến trần khuyên địch cùng long ngạo thiên. nhất là trần khuyên địch, cơ hồ trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chuyện gì xảy ra ầm ầm lời còn chưa dứt. Không gian Pháp trận xây dựng lên thông đạo liền bỗng nhiên bảo phát ra một trận quang mang chói mắt. Sau đó một đoàn bóng đen thế mà mạnh mẽ xé sách không gian thông đạo. Trực tiếp xông vào ngạo thiên. Nếu là muốn trở về thuần dương cung thăm người thân, vì sao cũng không cùng ta nói một tiếng cái này cũng không quá tốt. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt long ngạo thiên chính là sắc mặt đại biến. Ngược lại là Trần Khuyên Địch. Ở thời điểm này thế mà ngược lại nở nụ cười. Này nha. Chúng số độc đắc A. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 58 long ngạo thiên giá vọng minh giáo. Nói lên hai chữ này. Trên giang hồ không có chỗ nào mà không phải là có tật giật mình. Đây không chỉ là võ đạo thánh địa tên tuổi. Cũng không phải là bởi vì đạo Phật ma tam mạch thực lực. Mà là một đoạn lịch sử Thật giống như đạo Phật hai mạch một dạng Hết đợt này đến đợt khác Ngươi mạnh ta yếu Ngày xưa có Phật môn vạn Phật tịch diệt Tu vi di sơn phong sơn Khoảng cách diệt tung bất quá cách xa một bước Cũng có đạo môn đạo vườn mất sạch Bát cảnh cung đóng cửa không ra Mặc kệ là dạng gì thế lực Đều có huy hoàng cùng suy nhược thời kỳ minh giáo tự nhiên cũng sống như vậy Mà ở Trung Nguyên dài rằng dặn trong lịch sử. Minh giáo tổ tiên cũng là rộng rãi qua một đoạn thời gian. Nhưng là cùng đạo Phật hai mạch hoàn toàn khác biệt chính là. Minh giáo tổ tiên liền rộng rãi qua như vậy một lần. Cũng chỉ ngưu bước qua như vậy một lần. Lần kia về sau Minh giáo mặc dù vẫn như cũ duy trì đạo Phật ma tam mạch danh hiệu. Vẫn như cũ thực lực cường đại. Nhưng lại lại cũng không có loại kia uy áp sang hồ năng lực. Vì sao bởi vì minh giáo Ngưu bức đoạn kia thời kỳ. Đem trung nguyên đám người làm cho quá thảm. Đoạn kia thời kỳ ở trên sách sử đều cơ hồ bị phong tồn. trừ bỏ võ đạo thánh địa bên ngoài. Chỉ sợ cực ít có người còn nhớ rõ. Minh giáo quật khởi kéo theo thiên hạ ma đạo Mà mọi người đều biết. Ma đạo tu luyện khác biệt mặt khác. Không trọng tâm cảnh. chỉ trọng tốc độ, tu luyện tốc độ tiến bộ cực nhanh. Mà Minh giáo võ công càng là như vậy. Vào lúc đó, Minh giáo mượn Trung Nguyên Vương triều náo động, trực tiếp nhấc lên một trận cuốn sách cả thiên hạ xếp chóc thình yến, lấy chúng sinh huyết nhục tầm bổ bản thân, nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí đem bí ẩn trong đó truyền khắp Trung Nguyên. Từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra vô số ma đạo tu sĩ. Tiến tới làm thiên hạ loạn lạc, lúc kia minh giáo, thậm chí dựa vào chính mình lực lượng áp đảo đạo Phật Hai Mạch. 16 vị cửu đàn chủ, tu vi đều là hỏa luyện kim đan, 8 vị minh hà hộ pháp, toàn bộ mở ra đại đảo huyền quang, 4 vị vô thượng ma tôn. Đều là kích toái mệnh tinh võ giả mà lúc đó minh giáo giáo chủ càng là danh xưng thiên hạ đệ nhất. khoảng cách nhân gian trí tôn cũng chỉ có cách xa một bước mà lúc đó đạo phật hai mạch càng là nhận định vị kia minh giáo giáo chủ thật sự có vấn đỉnh trí tôn năng lực đây cơ hồ thì tương đương với cái thứ hai thuần dương đạo tôn nhưng là vị kia minh giáo giáo chủ tác phong lại cùng đời sau thuần dương đạo tôn hoàn toàn khác biệt thuần dương đạo tôn mặc dù đùa nghịch lưu manh không biết xấu hổ còn luôn luôn thừa nước đục thả câu dọa dẫm bắt chẹt. Nhưng mọi người đều biết, hắn kỳ thật là người tốt, hắn có danh giới cuối cùng. Chỉ cần không đụng tới danh giới cuối cùng, người này kỳ thật rất dễ nói chuyện. Nhưng là minh giáo giáo chủ lại là một cách không có chút nào danh giới cuối cùng phong tử bị điên. Hoặc có lẽ là danh giới cuối cùng của hắn chính là giết người. Vì thành tựu nhân gian trí tôn, hắn thậm chí quy hoạt ra một cách phản ma phù đồ đại trận. Muốn đem toàn bộ trung nguyên đều cho huyết tế rơi, Nhờ vào đó thành tựu chí tôn chi vị. Đây quả thực có thể nhấn nải nhưng không thể nhấn nhục. Còn lại chín cái vó đảo thánh địa. Bao quát lúc ấy nhân gian hoàng triều chi chủ. liền một mực ẩm cư không ra tiên cung đều đi ra một nhóm cường giả. Khoảng chừng hơn 10 vị trí cường. Cùng nhau một mạch. Cơ hồ là dốc hết thiên hạ lực lượng. Lúc này mới tan vỡ khi đó Minh giáo Đem Minh giáo giáo chủ chém giết Chỉ là dù vậy Minh giáo vẫn là lưu lại một hơi cuối cùng Không có chân chính bị diệt mất Mà đoạn kia bóng tối lịch sử Cũng bị phong tồn lên Bị mặt khác võ đảo thánh địa bên trong không ít hiểu rõ tình hình lão nhân xưng là phùng ma lịch Cũng ở đời sau kiệt lực chèn ếp Minh giáo Cũng chính là bởi vì như thế Trần khuyên địch đối minh giáo nhưng thật ra là rất kiêng kỵ. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến Minh giáo giáo chủ thế mà tự mình ngồi chờ ở ta thuần dương cung bên ngoài Cái này nhưng làm mất thân phận a? Trần khuyên địch đem long ngạo thiên ngăn ở sau lưng Cũng đem đối diện bóng đen trên người khí thế bàng bạc toàn bộ ngăn lại Hắn kỳ thật chưa từng gặp qua minh giáo giáo chủ Nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao chỉ là trên người đối phương cái này thuần túy ma khí cùng khí tức kinh khủng tuyệt đối là chí cường giả không phải trần khuyên địch khoát lác đến hắn hiện tại cái này cảnh giới hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói cơ bản không có cái gì tính khiêu chiến liền xem như thượng phẩm đạo binh trừ phi là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả nắm giữ nếu không tối đa cũng chính là cùng hắn đánh cái ngang tay Mà hỏa luyện kim đan trên lý luận chiến lực mạnh nhất. Đại đạo huyền quang 30 vạn sẵn tăng thêm thượng phẩm đạo binh. Mặc dù có thể đánh bại hắn. Nhưng tuyệt đối đánh không chết hắn. Cho nên Trần Khuyên Địch mới dám tự tin chạy loạn khắp nơi. Nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến. Minh giáo giáo chủ thế mà lại tự mình ngồi chờ mình. Có muốn hay không khoa trương như vậy. Bóng đen tán đi. Một vị người mặt hắc sắc lông dệt áo thiếu niên xuất hiện ở Trần Khuyên Địch cùng Long Ngạo Thiên trước mặt. Chỉ là cùng Trần Khuyên Địch trong tưởng tượng vị kia thân cao tám thước. Vòng eo cũng là tám thước minh giáo giáo chủ khác biệt. Trên mặt thiếu niên mang theo ánh mặt trời nụ cười. Không có nửa điểm hung lệ chi khí. Giả tuyệt đối là ngụy trang thật giống như tự mình dò dẫm người thời điểm cũng sẽ lộ ra nụ cười hiền hòa một dạng. Trần Khuyên Địch trong lòng lập tức liền đối Minh giáo giáo chủ nụ cười phán định. Không phải một người tốt mà đổi thành một bên. Minh giáo giáo chủ ánh mắt lại là vượt qua Trần Khuyên Địch. Rơi vào long ngạo thiên trên thân. Nhích miệng lên. Ngạo thiên. Lần này trở về thuần dương cung thăm người thân hẳn là cũng thăm đến không sai biệt lắm a, theo ta về giáo A. Tán sóc Trần Khuyên Địch trực tiếp tiến lên một bước chặn lại Minh giáo giáo chủ ánh mắt. Giáo chủ đại nhân Long sư đệ thế nhưng là ta thuần dương cung đệ tử Cùng ngươi về giáo là có ý gì ăn minh giáo giáo chủ lông mày nhíu lại Thuần dương cung đệ tử ngạo thiên chính là ta thân truyền đệ tử Minh giáo trên dưới đều là rõ ràng Lúc nào thành thuần dương cung đệ tử trần khuyên địch trao mày Đối phương càng nói như vậy Trong lòng của hắn càng bất an Cái này không đạo lý Long Ngạo Thiên bất quá võ đạo Tông Sư. Dựa vào cái gì để kích toái mệnh tinh minh giáo giáo chủ coi trọng như thế trên người hắn còn có bí mật gì trần khuyên địch nhỏ không thể thấy liếc mắt Long làm phu. Mà Long Ngạo Thiên tựa hồ phát giác được hắn ánh mắt. Bất đắc dĩ thở dài. Chợt ngẩng đầu. Ta vẫn là trở về đi thôi. Ta còn kiêm tu minh giáo trấn tôn thần tông hắn sẽ không thả ta đi. Ua á Trần Khuyên địch lông mày nhíu lại minh hà cáo tử kinh minh giáo chấn công tuyệt học. Ngày xưa nhắc lên phùng ma thời đại kẻ cầm đầu một trong. Cuộc gì phi thường. Chỉ là nghe nói môn võ công này tu luyện độ khó cực cao. Đã biết hẳn là cũng chỉ có phùng ma thời đại minh giáo giáo chủ tu luyện thành công qua. Kết quả Long Ngạo Thiên thế mà đem nó tu luyện thành công minh giáo giáo chủ không cắt đứt Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuyên địch đối thoại. Mà là nhiều hứng thú nhìn xem hai người Thân làm chí cường giả Hắn nếu đích thân đến Vậy dĩ nhiên tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay Dù là Trần Khuyên Địch ở trong hỏa luyện kim đan đánh đâu thắng đó Cũng không có khả năng lại là đối thủ của hắn Thương lượng xong không có Trần Tôn Chủ Ngạo Thiên ta là nhất định phải mang đi Còn xin làm cách thuận tiện như thế nào hừm Trần Khuyên Địch khói mắt điên cuồng run rẩy. Mà Long Ngạo Thiên thì là bước chân Muốn hướng đi minh giáo giáo chủ Bị ngăn cản Trần Khuyên Địch Trần Khuyên Địch ngẩng đầu Sắc mặt bình tĩnh Long Thiên Tứ Lão Thất Phu kia Để cho ta đem ngươi đưa đến Thượng Kinh Thành Kết quả đường đi đến một nửa Người ta làm mất Vậy sau này sợ là lại cũng không mặt mũi Ở trước mặt hắn đắc chí Nói nhỏ chuyện đi Mặt mũi này ta Trần Khuyên Địch gánh không nổi Ta không mặt mũi đi gặp lão phu. huống hồ thân ta là thuần dương cung trưởng giáo chí tôn. Nhìn tận mắt để tử bị người bắt đi mà không có chút nào hành động. Chờ ta cái kia tiện nghi lão cha trở về ta như thế nào cùng hắn giải thích thuần dương cung mặt mũi còn muốn hay không nói lớn chuyện ra. Mặt mũi này ta thuần dương cung gánh không nổi. Ta không mặt mũi đi gặp tiện nghi lão cha cho nên ngươi cho ta đứng về đi. Ta trần khuyên địch cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Giao cho ta. Long ngạo thiên ngây ngốc mà nhìn xem trần khuyên địch bóng lưng. Hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Bóng lưng không cao lớn lắm. Nhưng khí thế phảng phất một tòa kiên quyết mà lên nguy nga tường thành. Đem thiên quân vạn mã đều ngăn tại ngoài thành. Đông đông đông. Từ khi tu luyện vô vọng ma công. Long Ngạo Thiên tình cảm liền càng lúc càng tiếp cận thiên đạo, Thất tình lục sụp cũng càng thêm mờ nhạt. Chỉ có trước đó nhìn thấy Long Thiên tứ thời điểm mới có kịch liệt tình cảm chấn động. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt không cao lớn lắm bóng lưng. Long Ngạo Thiên lại lần nữa nghe được nghe được trong lồng ngực cái kia nhiệt liệt tiếng tim đập. Mặc dù trước kia thì có qua dạng này nguyện vọng, nhưng là Long Ngạo Thiên chưa từng có một khắc mãnh liệt như thế kỳ vọng qua. chính là hắn muốn đuổi theo người nam nhân trước mắt này ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi chương năm mươi chín không xong chạy mau ầm ầm ngay tại long ngạo thiên minh ngộ bản thân trong nháy mắt một đầu phu hình thông thiên đại đạo liền từ đỉnh đầu của hắn bốc thẳng lên ầm ầm ẩn có chui vào hư không su thế mà long ngạo thiên chính chủ khí tức càng là trong nháy mắt long trời lở đất đốn ngộ đến sinh tử quan võ đạo tôn sư cảnh giới Yêu cầu không còn là cương khí, khí huyết, còn có nguyên thần, bên trên tích lũy, ngăn cản bọn họ là thiên đạo hạ xuống tam mũi chân hỏa, còn có vấn tâm chi quan. Chỉ có niềm tin ý chí thông qua được thiên đạo khảo nghiệm võ giả, mới có thành tựu hỏa luyện kim đan khi đương nhiên, thiên đạo trí công, cho nên nó sẽ không để ý một người rốt cuộc là tốt hay là xấu. Nó chỉ xác nhận một cái võ giả có hay không đủ mạnh dẻo dai tinh thần cùng ý chí. Chỉ cần có. Dù là ngươi ý chí niềm tin là giết người. Là làm hại chúng sinh. Vậy ngươi cũng có thể đột phá đến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Mà Long ngạo Thiên không hề nghi ngờ liền ở vào loại trạng thái này. Tâm niệm thông suốt. Làm một vị võ giả đạt đến mức độ này thời điểm. Hỏa luyện kim đan con đường liền vì hắn mở rộng. Tối thiểu tấn thăng độ khó tuyệt đối so với những võ giả khác muốn khó hơn rất nhiều. Hơn nữa Long Ngạo Thiên bản thân liền là đồng cảnh giới người nổi bật. Có thể nói hắn tấn cấp hy vọng đạt đến hơn chín thành. Cách này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Minh giáo giáo chủ có chút kinh ngạc nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Long Ngạo Thiên. Sau đó Trần Khuyên Địch không nói hai lời túm lên Long Ngạo Thiên liền chạy. Cái gì ngươi cho rằng ta cũng sẽ quay đầu nhìn một chút long ngạo thiên sau đó biểu đạt mình một chút vẻ kinh ngạc sao đừng nói dớn ta trần khuyên địch thích làm nhất sự tình chính là không theo sáo lộ ra bài thừa dịp đối phương kinh ngạc. Lúc này không chạy trốn lúc nào chạy trốn đầu ấp tú đầu mới tại chỗ bất động đây nợ minh sáo sáo chủ thân hình bất động. Nhưng là toàn bộ không gian lại là bỗng nhiên phá toái. Trần Pháp truyền tống xây dựng lên không gian thông đạo tại thời khắc này trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhất là Trần Khuyên địch đỉnh đầu. Càng là toàn bộ vỡ ra. Xuyên thấu qua khe hở ẩm ẩm có thể nhìn thấy một mảnh to lớn vơ ngần vũ trụ tư không. Chạy không thoát. Sáng chói tinh quang phân tán rộng ra. Phong tỏa tư không. Ngay tiếp theo toàn bộ không gian thông đạo đều bị tóm lại. Căn bản không có Trần Khuyên địch chạy trốn chỗ trống. nếu không tại sao nói kích toái mệnh tinh về sau liền không phải là người đây nhìn thủ đoạn này giống như là một cái võ giả có thể thi triển ra sao nói là lục địa thần tiên đều tính khiêm tốn làm xong tất cả những thứ này về sau minh giáo giáo chủ mới cười tủm tỉm nhìn một chút sắc mặt tái xanh trần khuyên địch đáng tiếc thân làm thuần dương cung một lần này một đời trưởng giáo trần Tông chủ ngươi học ai không tốt nhất định phải đi học long thiên tứ lão thất phu kia cái này không biết xấu hổ bộ dáng là thật là một cái khuôn đúc đi ra ngược lại là nghĩa phụ của ngươi vị kia thái hoa tiên nhân phong thái không học được nửa điểm quả nhiên là đáng tiếc liên quan gì đến ngươi trần khuyên địch tức giận mắng vừa rồi như vậy vừa trốn hắn cũng lấy lại tinh thần đến chỉ bằng một bộ phân thân liền muốn để cho ta thúc thủ chịu trói ngươi cho rằng ngươi là ai a chính là kỳ thật suy nghĩ ký một chút minh giáo giáo chủ cư nhiên như thế quang minh chính đại ở trung nguyên trong vòng đồng thủ chặn đường mình và long ngạo thiên làm sao có thể sẽ không bị đại càn thánh thượng phát hiện phải biết hiện ở trong trung nguyên kích toái mệnh tinh võ giả toàn bộ đều đang cùng đại càn thánh thượng đấu sức ngươi có thể nói là bọn họ kéo lại đại càn thánh Nhưng thay cái góc độ nghĩ, đại càn thánh thượng sao lại không phải lấy sức một mình kéo lại bọn họ thậm chí đại càn thánh thượng còn càng tự do một chút. Tối thiểu hắn còn có thể nhàn dối không chuyện gì đi nam man đi dạo một vòng. Trên thực lực chinh lịch, đã chú định song phương địa vị là không bình đẳng. Đại Càn Thánh Thượng có nắm chắc ở không bị người phát hiện tình huống phía dưới đi Nam Man nhưng Minh giáo giáo chủ lại tuyệt đối không có khả năng ở trong trung nguyên động thủ mà không bị Đại Càn Thánh Thượng phát hiện. Nếu không Đại Càn Thánh Thượng cũng không cần làm cây này thiên hạ đệ nhất. Dựa theo Trần Khuyên địch tính ra. Lúc này Đại Càn Thánh Thượng nói thế nào cũng nên đến. Nhưng nếu không có tới. Đã nói lên hắn không phát hiện. Vì sao không phát hiện bởi vì ngươi kỳ thật không phải bản thể Vận dụng lực lượng cũng không có đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ Chỉ là vượt xa hỏa luyện kim đan cảnh giới này mà thôi lấy kích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan tầm đó khác nhau một trời một vực khoảng cách Minh giáo giáo chủ muốn làm ra một cách hỏa luyện kim đan vô địch phân thân lại cực kỳ đơn giản Về phần chặn đường hư không hẳn là mượn nhờ vận mệnh tinh không lực lượng A Trần Khuyên địch ngẩng đầu nhìn về phía khe hở một cách khác một bên vũ trụ tinh không. Vô ngân tinh quang không ngừng từ đó đổ xuống mà ra. Phong tỏa tinh luyện toàn bộ không gian thông đạo. Làm cho không người nào có thể tránh thoát. Vận mệnh tinh không thứ này vô cùng kỳ quái. Hắn không thuộc về vô ngân tinh không. Cũng không thuộc về trung thổ đại thế giới. Mà là ở vào đại thế giới cạnh ngoài. Cùng loại với vệ tinh một đoạn khu vực đặc biệt nơi đó là thiên đạo bày ra mệnh tinh địa phương. Mà kích toái mệnh tinh võ giả chỗ hóa thân mệnh vận tinh vân. Cũng là tập trung ở khối kia khu vực. Có thể nói. Nơi đó là tiếp cận nhất thiên đạo địa phương. Từ nơi đó mượn lực mà nói. Muốn làm đến một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình kỳ thật cũng không phải là rất khó. Mà nghe xong Trần Khuyên Địch lời nói về sau. minh giáo giáo chủ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là tính trước ký càng hoàn toàn không có để ý trần khuyên địch miệng vậy thì như thế nào ngươi có thể làm sao cùng ta đánh sao minh giáo giáo chủ điểm ra mấu chốt nhất một điểm không có cái gì lòi lẹt đồ vật chính là nhất lực lượng thuần túy hắn là kích toái mệnh tinh hắn chính là có thể đè ép trần khuyên địch đánh trần khuyên địch chính là đánh không lại hắn Đã như vậy còn có cái gì phải lo lắng Huống chi không được bao lâu. Ta liền có thể đem khối này không gian toàn bộ kéo vào sâu trong hư không. Đến lúc đó càn võ cũng không phát hiện được. Ngươi lại có thể làm sao thúc thủ chịu chói đi. Xem ở ninh thiên cơ mặt mũi ta sẽ không giết ngươi. Tốt như vậy à Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn, không nghĩ tới lão cha mặt mũi lớn như vậy. Nếu dạng này, xem ở long ngạo thiên mặt mũi, ta liền không xử lý ngươi cố này phân thân ngoan ngoãn đầu hàng đi trần khuyên địch nhanh chóng mà móc ra xích tiêu kiếm đô thiên tỏa muốn lưu tại thuần dương cung tỏa chấn. xích tiêu kiếm tự nhiên là từ trần khuyên địch mang theo người thật đúng là muốn cùng ta đánh minh giáo giáo chủ rốt cuộc nhíu mày có vẻ hơi không vui làm càn đến hắn cảnh giới này hắn đối trần khuyên địch vẻ mặt ôn hòa đó là cường giả khiêm tốn Nhưng là Trần Khuyên Địch đối với hắn khẩu xuất cuồng ngôn Chính là không biết điều trên thực tế toàn bộ giang hồ đều là như thế Sao đáp lại minh giáo giáo chủ không phải Trần Khuyên Địch Mà là một đạo thanh thúy gầm thét Xích tiêu kiếm chỉ thấy xích tiêu kiếm khí linh ở Trần Khuyên Địch cương khí chuyển vận phía dưới trầm rãi hiện lên Một tấm khuôn mặt đáng yêu bên trên tràn đầy ngạo nghễ Tiểu trần tử không cần sợ có đại ca ở lão nhân này bắt ngươi không có cách nào xem chiêu ầm ầm xích tiêu kiếm hoành không. Thân kiếm rung động. Kiếm khí bừng bừng phấn chấn. Theo trần khuyên địch bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái. Trong phút chốc. Xích tiêu kiếm trực tiếp sống lại chui kiếm hóa thành long đầu. Kiếm khí hóa thành long lân. Mũi kiếm hóa thành đuôi rồng. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu. Phát ra một đạo dung trời gào thét. Xích long đầu giáp. Vật lộn trời cao một đầu sắc bén như đao đuôi rồng từ bên trên phía dưới. Trực tiếp bổ về phía minh giáo giáo chủ đầu. Những nơi đi qua hư không cắt đứt. Thậm chí ngay cả nguyên bản bị phong tỏa không gian thông đạo đều khẽ run. Hử minh giáo giáo chủ cũng không tránh né. Đưa tay chính là một quyền. Một đầu hắc sắc trường hà ở đỉnh đầu của hắn hiện lên. trong sông có thân thể tàn phế xương khô áp vượt bơi chí tài chí áp phản phất trong nhân thế ô uế ngưng tụ chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt sau đó hắc sắc trường hà thuấy đồng theo một quyền này của hắn hắc sắc hà thủy cũng rơi vào xích sắc đuôi rồng trên thân trực tiếp đem hắn đánh trở về gần như đồng thời Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm xích sắc thần long đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó quang mang biến hóa. Lại biến trở về lúc đầu xích tiêu kiếm. Mẹ chứng! Tiểu trần tử mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy trần khuyên địch. Đại ca ngươi có đáng tin tẩy hay không á ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 60 chạy trốn vốn dĩ mà nói xích tiêu kiếm hẳn là rất đáng tin. Lấy trần khuyên địch tu vi thôi đồng thượng phẩm đạo binh. Cơ hồ tương đương tại hỏa luyện kim đan cực hạn sức chiến đấu. Đồng cảnh giới không có khả năng mạnh hơn hắn. Đối chiến minh giáo giáo chủ phân thân. Không dám nói có thể thắng. Nhưng đỡ lên mấy chiêu có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc. Từ trình độ nào đó. Tên kia công pháp khắc chế ta à hốn đàn xích tiêu kiếm kiếm linh tức miệng mắng to. Đổi thành trước kia hắn có lẽ sẽ còn cố kỵ mặt mũi ngậm miệng không nói. Nhưng là kể từ năm đó bị thuần dương đạo tôn nửa ép buộc gia nhập thuần dương cung về sau. Xích tiêu kiếm trở nên thô kệch lên. Đối với loại này chuyện mặt mũi thấy vậy cũng rất đảm bạc. Mặt mũi mặt mũi có thể làm cơm ăn sao một bên khác. Bị trần khuyên địch lôi ghéo long ngạo thiên thì là gấp rút nói ra. Là Minh Hà cáo tử kinh môn võ công này ngưng tụ ra cáo tử Minh Hà. Đối tất cả đầy đủ linh tính đồ Phật đều đầy đủ tương đối tổn hại năng lực. Bản thân còn có thể ăn mòn võ giả cương khí. Khí huyết. Thậm chí nguyên thần. Không thể ngạnh bính là kịch độc long ngạo thiên lắc đầu. Võ công tuyệt thế làm sao có thể chỉ ngưng tụ ra kịch độc loại này tiểu đạo. Đó là một loại tiếp cận với quy tắc lực lượng. Căn bản không giảng đạo lý. Không phải! Trần Khuyên Địch khó mắt trực nhảy. Không phải nói Minh Hà cáo tử kinh đặc biệt khó luyện sao? Ta còn tưởng rằng toàn bộ Minh giáo chỉ một mình ngươi tu luyện thành công Làm sao còn có? Ta làm sao biết? Long ngạo thiên mắt trắng giã. Ta vốn dĩ cho rằng tên kia cưỡng ép thu ta làm đệ tử. truyền ta Minh Hà cáo tử kinh. Trên thực tế chính là vì để cho ta tu luyện thành công sau lại tước đoạt công pháp của ta. Kết quả hắn chính mình cũng đã tu luyện thành công. Ta cũng không làm rõ ràng được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trần Khuyên địch hít sâu một hồi. Còn chưa lên tiếng. Minh giáo giáo chủ liền lần nữa lại thôi động đỉnh đầu cáo tử Minh Hà. Dậy sóng nước sông phản phất từ địa ngục mà đến. Hướng thẳng đến Trần Khuyên địch phương hướng phát sát xuống dưới. chỉ là đầu này cáo tử minh hà chỉ sợ đều không thể so tần võ dương trên tay thượng phẩm đạo binh lạc thủy tới kém võ công tuyệt thế bên trong cực phẩm thật giống như bên trong thập đại võ đạo thánh địa có mặt môn loại này hàng lởm một dạng võ công tuyệt thế bên trong cũng có một chút thứ phẩm mà trên cơ bản võ công tuyệt thế đại khái chia làm ba loại một loại là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả ngày nào đó đột nhiên linh quang chợt hiện Ở cực kỳ trùng hợp tình huống phía dưới khai sáng ra đến võ công tuyệt thế. Loại kiểu này võ công tuyệt thế ở hỏa luyện kim đan cố nhiên là đại sát đặc sát. Thả kích toái mệnh tinh bên trong cũng tính nhân tài kiệt xuất. Nhưng cuối cùng kém một bậc. Một loại là kích toái mệnh tinh trí cường giả ở hỗn hợp bản thân võ đạo. Trải qua tương đối dài một một đoạn thời gian tích lũy. Cuối cùng sáng tạo ra võ đạo góp lại tác phẩm. loại kiểu này võ công tuyệt thế mới tính là chân chính chính phẩm căn cứ sáng tạo công người tu vi uy lực còn sẽ có chỗ tăng giảm cuối cùng một loại là nhân gian trí tôn sông ra đến công pháp cái này công pháp mới là võ công tuyệt thế cực phẩm trong cực phẩm nếu không phải công pháp cao nhất chỉ có võ công tuyệt thế cái này phân loại cái này võ công chỉ sợ đều muốn đơn độc phân ra đến Uy lực của nó không còn câu nệ tại thông thường cương khí, khí huyết, nguyên thần vận dụng, mà là gần như với đạo huyền ảo phi thường. Không hề nghi ngờ, Minh Hà cáo tử kinh chính là như vậy một môn công pháp. Không nói những cái khác, chỉ là dựa vào môn công pháp này. Minh giáo giáo chủ một bộ phân thân đều nghiền ép cầm trong tay thượng phẩm đạo binh đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết a hốn đàn Trần Khuyên địch hét lớn một tiếng. Toàn thân khí tại thời khắc này trong nháy mắt chuyển hóa làm cương khí màu vàng kim từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. phảng phất một vòng bỗng nhiên thắp sáng mặt trời. Quang mang vây quanh Trần Khuyên địch cấp tốc mở rộng ra. Đem bốn phía không gian toàn bộ đều nhuộm thành màu vàng ấm lưu ly thế giới. Tạp qua lộ đa tam hoàng khai thái đại thuần dương công triều dương. Chính dương. Tịch Dương Ba đạo vòng sáng ở trần khuyên địch phía sau triển khai Sau đó uy nhất Hóa thành một vòng thuần dương quang hoàn Trực tiếp bao trùm toàn bộ không gian thông đạo Ngay cả minh giáo giáo chủ đều không thể thoát khỏi trực tiếp bị thuần dương hào quang kim sắc quang mang Bao phủ Cả người ngưng ghét ngay tại chỗ Trong thiên địa cho bụi Tia sáng Tính cả đầu kia cáo tử minh hạ Toàn bộ đều bị khóa chết. Mặc cho ngươi có có mạnh hơn uy năng. Ở cái thế giới này bên trong đều không thể phát huy ra thời gian ngừng lại. Đúng nghĩa thời gian ngừng lại trước đó Trần Khuyên Địch cũng không phải là không có thi triển qua môn công pháp này. Nhưng lúc đó Trần Khuyên Địch tu vi còn không cao. Thi triển ra thời gian ngừng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Nói thành là không gian đứng im còn còn có đạo lý một chút. Nhưng là bây giờ... Lấy Trần Khuyên Địch Tô Vi Tăng thêm xích tiêu kiếm phù trợ Ngày xưa Thuần Dương Đạo Tôn sáng lập ra cực phẩm võ công tuyệt thế Rốt cuộc có mở ra thần uy cơ hội một giây đi qua Trần Khuyên Địch nắm lấy đồng giảng bị đứng im long thiên tứ bay vút mà ra Trần Khuyên Địch rất rõ ràng Coi như thời gian đình chỉ Lấy hắn thực lực Cũng không đả thương được minh giáo giáo chủ Coi như có thể thương tổn được Người ta chỉ là một phân thân Vạn nhất ngược lại chọc dẫn đối phương Hạ xuống chân thân đến làm sao bây giờ cho nên cùng đồng thủ Không bằng mau trốn đi vẫn còn tương đối đáng tin cậy Hai giây đi qua toàn bộ cương khí dùng để duy trì thuần dương quang hoàn cho nên Trần Khuyên Địch trực tiếp dựa vào hắn cường ngạnh nhục thân đụng vào không gian thông đạo bên trên Ngắn ngủi một giây liền điên cuồng đụng gần trăm lần Cùng một chấn động bổng tựa như Mà nguyên bản kiên cố phong tỏa. Ở Trần Khuyên Địch không muốn mạng va chạm phía dưới cũng rốt cuộc xuất hiện khe hở. Ba giây đi qua cương khí thấy đáy Trần Khuyên Địch lúc này toàn thân đấm máu. Nguyên bản kim cương bất hoại thân thể quả thực là bị hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng thành quả cũng không phải không có. Nhìn trước mắt khe hở. Trần Khuyên Địch chập chập lưới. Tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt thiêu đốt. Cả người đều phản phất hóa thành một cây đuốc Bốn giây đi qua ầm ầm thế giới màu vàng ấm trong nháy mắt nổ tung Minh giáo giáo chủ lần đầu hiện lộ ra rõ ràng lửa giận Mặc dù hắn cũng biết tam hoàng khai thái đại thuần dương công tồn tại Nhưng dù sao không tự mình trải qua Cho nên không nghĩ tới bị Trần khuyên địch âm một tay Lại là phân thân Lúc này mới tốn bốn giây mới tránh ra Mà Minh giáo giáo chủ kinh sợ đồng thời nhưng lại mang theo vài phần kinh hãi. Thời gian thuần dương đạo tôn võ công thế mà có thể dính đến loại này quy tắc cấp độ. Nếu như sinh ở thượng cổ thời đại mà nói. Chỉ sợ đạo Phật ma tam mạch thật đúng là không nhất định có thể trở thành thiên địa chính thống. Cũng khó trách có thể trở thành thượng cổ về sau một vị duy nhất thành tựu nhân gian trí tôn tồn tại. Là thật là cái siêu cấp mãnh nhân. Nhưng tiếc là. Ngươi cũng không phải thuần dương đạo tôn minh giáo giáo chủ đại thủ chỗ sâu. Cáo tử Minh Hà biến hóa bộ dáng, Đồng dạng hóa thành một cách che trời đại thủ đưa về phía Trần Khuyên Địch. Mà đổi thành một bên. Hóa thân ngọn lửa Trần Khuyên Địch lại là hoàn toàn không để ý đến minh giáo giáo chủ. Mà là phấn khởi nhảy lên. Lần nữa đụng vào không gian thông đạo the hở soạt soạt nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi phong tỏa thật đúng là bị hắn đụng cách lỗ hồng đi ra hỗn chứng lúc này minh giáo giáo chủ là thật giận điên lên. Trần khuyên địch lần này nhảy vào hư không. Tự nhiên là trời cao mặt chim bay. Biển rộng mặt cá bơi. Mà hắn cố này phân thân cuối cùng chỉ là phân thân. Không có kích toái mệnh tinh thần thông. Tư không lớn như vậy. Nếu là Trần Khuyên Địch có chủ tâm chạy trốn Hắn căn bản là không khả năng tìm được đối phương Nói cách khác Thất thủ hắn đường đường một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả Lấy lớn hiếp nhỏ Đối phó Trần Khuyên Địch một một tên tiểu bối Còn thất thủ qua nhiều năm như vậy Minh giáo giáo chủ chỉ có hai lần thưởng thức được loại này cảm giác nhục nhã Một lần là ở Ninh Thiên Cơ trên thân Người trẻ tuổi kia tính bền dẻo mạnh đến mức đáng sợ Thế mà quả thực là tại chính mình dưới mí mắt kích toái mệnh tinh Mà mình lại không thể cản được hắn Ngược lại bị hắn làm đá đặt chân Một lần chính là bây giờ Trần Khuyên Địch Hết lần này tới lần khác hai người này vẫn là trên danh nghĩa phụ tử thuần dương nhất mạch Vậy làm sao có thể nhẫn chí cường giả cũng là người Không phải diệt tuyệt thất tình lục dục thần tiên Minh giáo giáo chủ nếu không ngại lấy lớn hiếp nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không để ý quá đáng hơn một chút. Suy nghĩ cùng một chỗ, ở vào bên trong vận mệnh kinh không. Thuộc về Minh giáo giáo chủ Minh Hà Tinh Vân liền rung động, vô tận tinh quang hội tụ thành một đôi đại thủ. Liền muốn đánh vào hư không, trực tiếp đem trần khuyên địch chạy trốn cái kia một khối hư không toàn bộ phong tỏa. Sau đó một cái vứt lên có thể bắt được ầm ầm minh giáo giáo chủ lúc này mới mới ra tay. Vận mệnh tinh không một bên khác. Một đạo hắc sắc hào quang chợt hiện. Hướng về phía hắn tinh không đại thủ chính là chém một cái. Quả thực là đem minh giáo giáo chủ cho ngăn cản lại. Ăn minh giáo giáo chủ thanh âm chấn động thiên địa. Ai ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 61 ta tới cứu ngươi rồi vận mệnh tinh không rất lớn. Xem như trung thổ đại thế giới ngoại tầng bộ phận Thiên đạo để đặt mệnh tinh Cắt đức vô ngần tư không một khối khu vực Hắn đông đảo tầng số có thể dung nạp toàn bộ đại thế giới toàn bộ sinh linh Liền xem như một con kiến Đều có thuộc về nó mệnh tinh Mặc dù như lưu tinh lói lên liền biến mất Nhưng vẫn là tồn tại Nhưng cùng lúc Vận mệnh tinh không cũng rất nhỏ Bởi vì đối với những cái kia thích toái mệnh tinh, ngưng tủ tinh vân, nguyên thần ký thác thư không chí cường giả mà nói, vận mệnh tinh không cũng bất quá là thi triển tay chân địa phương mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, ở vận mệnh tinh không phát sinh sự tình, kỳ thật chỉ cần là chí cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được, mà đang ở minh giáo giáo chủ dùng mệnh vận tinh vân lực lượng phong tỏa không gian. Hạ xuống phân thân, ý đồ bắt trần khuyên địch thời điểm, thiên hạ tất cả chí cường giả đều có cảm ứng. Đương nhiên, loại cảm ứng này cũng không phải là vạn năng. Khoảng cách gần tự nhiên cảm ứng rõ ràng hơn, mà khoảng cách xa chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng mà thôi. Thật giống như đại càn thánh thượng, hắn cảm ứng liền vẹn vẹn chỉ là đang uống trà thời điểm đột nhiên cảm thấy trà có chút khó uống. Chợt có linh cảm chốc lát liền tiêu tán, cũng không có phát hiện chân tướng. Đây cũng là minh giáo giáo chủ đặc biệt bắt thời cơ tốt. Nhưng một bên khác, cũng có người rõ ràng cảm ứng được minh giáo giáo chủ hành động. Nói thí dụ như, cái nào đó dành đến nhàm chán thiên ngoại tà thần, ăn vực ngoại hư không bên trong một chỗ phá toái tinh thần bên trong. Ai nhĩ Pháp chính giống như thường ngày như thế kế hoạch phải làm thế nào sụp đổ đại càn. Vì chính mình trở thành phía sau màn đại ma vương to lớn mục tiêu mà góp một viên gạt bên trong. Nhưng là gần nhất. A nhĩ Pháp kế hoạch bên trong lại xuất hiện một cái không lớn không nhỏ biến số. Cái thứ hai tà thần tổ chức đây là ai nhĩ Pháp gần nhất mới vừa vặn phát hiện. Không thể không thừa nhận tất cả mọi người là tà thần. Tâm nhãn đó là một cái so với một cái hỏng. Thế mà ở mình dưới mí mắt ẩm giấu đi nhiều năm như vậy. Thẳng đến gần nhất mới ló đầu ra. Cái kia tổ chức thần bí tồn tại để ai nhí pháp rất là buồn sầu. Khổ não nguyên nhân có hai điểm. Để nhất, đó là cách đoạt mối làm ăn. Mặc dù mọi người đều là đồng tục. Nhưng thiên ngoại tà thần cái chủng tộc này thế nhưng là có rất nhiều chi tục. Hai bên ở giữa cũng có khác biệt. Quan trọng nhất là. Thân huyên để đều tính toán. Trung thổ đại thế giới như vậy một khối bánh ngọt lớn. Ai nhĩ pháp cũng không muốn phân cho những người khác. Để nhị. Đối phương thành tựu lớn hơn mình. Muốn biết mình ẩm nút lâu như vậy. Vẫn là bị đại càn thánh thượng ép tới gắt gao. Nhưng là cái kia tổ chức thần bí. Cứ nhiên đã đem gian tế đều đánh vào đại càn thánh thượng bên người thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Thật sự là để cho mình nhìn mà than thở cho nên ai nhĩ pháp gần nhất một mực xoắn suyết. Đến tột cùng là cùng đối phương liên hợp đây, vẫn là hạ ngáng chân đây mà thẳng đến gần nhất. a nhĩ pháp mới nghĩ thông. Không sai từ vừa mới bắt đầu ý nghĩ của mình đã sai lầm rồi đối phương đánh vào đại càn thánh thượng bên người gian tế giống như ta đều là đoạt xá tà thần. Cũng chỉ có đoạt xá tà thần mới có trở thành gian tế mà không bị phát hiện năng lực cùng điều kiện. Mà cái kia tổ chức thần bí chân chính đáng giá ta coi trọng, vượt qua ta. Đơn giản chính là cái kia đoạt xá tà thần mà thôi như vậy vấn đề đến. Vì sao nhất định phải cùng cái kia tổ chức thần bí tạo mối quan hệ đây chỉ cần lôi kéo cái kia đoạt xá tà thần không phải ốt rồi sao suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương cũng sống như mình đều là đoạt xá tà thần Tất cả mọi người là người một nhà A hơn nữa ai nhĩ pháp thân làm đoạt xá tà thần Hắn còn có thể không biết mình Cái chủng tộc này là cái gì Mặt hàng sao dùng câu đơn giản nhất lời tới nói Đoạt xá tà thần là tà thần bên trong nhất Không biết xấu hổ Trung nghĩa cái gì căn bản liền không tồn tại Thật giống như A nhĩ pháp mình Hắn trưởng thành đến ngày hôm nay Cũng không phải là không có theo qua lão đại. Nhưng là bây giờ. Hắn theo qua lão đại tất cả đều bị hắn hố chết. Cuối cùng hắn sấm lên những cái kia lão đại thi cốt đi tới ngày hôm nay. Đây chính là một điển hình ví dụ. Mà ai nghĩ Pháp cũng tin tưởng. Trần Khuyên định. Không. Cái kia đoạt xá tà thần cũng nhất định là như vậy nếu là mình đồng ý tốn công phu đi lôi kéo. Đối phương nhất định sẽ cảm thấy mình đầu cơ kiếm lợi. Từ đó chuyển đầu mình trận doanh đương nhiên. Mình cũng muốn phòng ngừa sự phản bội của hắn. Nhưng so sánh với có kích toái mệnh tinh cường giả tổ chức thần bí. Ai nhĩ Pháp cảm thấy một vị hỏa luyện kim đan tà thần tốt hơn khống chế. Là cứ làm như thế đã có thể khống chế đại càn thánh thượng bên người gian tế. Lại có thể biết rõ tổ chức thần bí tin tức. Nhất định chính là một hòn đá ném hai chim A nhĩ Pháp cảm thấy mình quả thực là một thiên tài thật không hổ là ta A mà định ra kế hoạch về sau A nhĩ Pháp vẫn tải chú ý khuyên định nhĩ tìm một cơ hội tốt cùng Hắn trao đổi một phen Kéo nhiễu hắn Kết quả không nghĩ tới tên này một mực đợi ở thuần dương cung A nhĩ Pháp cũng không tiện ra ngoài Kết quả mãi mới chờ đến lúc hắn đi ra Hắn thế mà bị người chặn lại hơn nữa xuất thủ người vẫn là minh giáo giáo chủ ai nhĩ pháp chỉ dùng một giây đồng hồ liền phản ứng lại. Ai ra trời cũng giúp ta vốn còn nghĩ như thế nào mở ra trần khuyên địch cánh cửa lòng. Để cho hắn ngoan ngoãn hợp tác với mình. Thành lập hai bên ở giữa thâm hậu hữu nhị. Kết quả ngủ gật vừa tới đã có người đưa gối đầu. đã như vậy cái này còn có cái gì dễ nói dưới gầm trời này có cái gì ăn tình so ăn cứu mạng còn muốn lớn hơn liền xem như hắn dạng này đoạt xá tà thần cũng là ăn oán rõ ràng cũng kỳ như hắn một đời trước lão đại đối với hắn có thể nói là thành thật với nhau tín nhiệm rất nhiều vì báo đáp vì kia lão đại ai nhĩ pháp giúp hắn nam chinh bắc chiến phấn đấu thật nhiều thật nhiều năm tự hỏi trả hết ăn tình về sau mới đem hắn hố chết ai nhĩ pháp suy bụng ta ra bụng người lập tức kết luận đây là một cái cơ hội thật tốt không sai chỉ cần mình cứu trần khuyên địch hiểu lấy động tình lấy lý lại ung thuận một chút như là giúp hắn đột phá cảnh giới nhận lời sau đó để cho hắn ngoan ngoãn hợp tác với mình Tống hiến một chút tổ chức thần bí tin tức sẽ giúp mình nằm vùng đại càn thánh thượng Làm cái ba mặt gián điệp Há không phải tốt thay ai nhĩ pháp càng nghĩ càng kích động Trần khuyên địch ta tới cứu ngươi rồi ầm ầm quyết định về sau ai nhĩ pháp tự nhiên không do dự nữa Nhìn thấy minh giáo giáo chủ thế mà thôi động tinh vân muốn đối trần khuyên địch xuất thủ Lập tức cũng là thôi động tinh vân đem hắn ngăn lại Ai minh giáo giáo chủ tiếng hết phấn nộ truyền khắp tinh không Ha ha a nhĩ pháp cười lạnh một tiếng Cũng không trả lời Hắn thế nhưng là phía sau màn đại ma vương Lúc này cũng không thể bại lộ thân phận của mình Vẫn là muốn trong bóng tối hành động mới là Vì che lấp thân phận Hắn vừa rồi thậm chí đều không dùng chiêu thức của mình Mà là biến hóa khí tức Đặc biệt ngụy trang một phen Một bên khác Minh giáo giáo chủ nguyên thần hóa thân mệnh vận tinh vân không ngừng quét mắt bốn phía tinh không Có chút kinh nghi bất định. Vừa mới ngăn cản hắn tuyệt đối là một vị trí cường giả. Khí tức mịt mờ. Chợt nhìn lại giống như không đặc điểm gì. Nhưng là ngăn cản thủ pháp của mình lại là mười phần nhìn quen mắt. Tương đối giống nhau là. chạm đối phương là đem lực lượng của mình cho chạm đoạn minh giáo giáo chủ thiên tư bực nào xem như đương đại chỉ riêng hai tu luyện minh hà cáo tử kinh thiên chi yêu tử. Minh giáo giáo chủ tâm tư linh mẫn. An hiểu suy một ra ba. Chỉ là căn cứ đối phương cản chính mình thủ đoạn. Hơi nghiêm cẩn suy luận một phen về sau. Lập tức liền bóc trần mê vụ. Thấy được dấu ở cái này sau lưng chân tướng. Không sai nhất định là ngươi thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi chương sáu mươi hai long ngạo thiên bắt lấy chân tướng kỳ quái. Dựa vào thiêu đốt tinh huyết thừa dũng cảm lúc này mới xông vào hư không Trần Khuyên Địch có chút gì địa nhìn về phía sau lưng. Thế mà không đổi kịp tâm lớn như vậy dựa theo Trần Khuyên Địch lý giải. Mình dựa vào tam hoàng khai thái đại thuần dương công âm minh giáo giáo chủ một tay. Minh giáo giáo chủ nhất định phải nổi điên. Tối thiểu Trần Khuyên Địch suy bụng ta ra bụng người. Đổi thành chính hắn. Tuyệt đối là bất luận như thế nào đều muốn lấy lại danh dự. Nếu không mặt mũi của mình hướng chỗ nào đặt hắn đều chuẩn bị sẵn sàng Chỉ cần minh giáo giáo chủ đuổi theo Hắn liền không nói hai lời kích hoạt Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc lệnh bài Để Đại Càn Thánh Thượng tới cứu hắn trước đó bởi vì là ở phong tỏa trong thông đạo Trần Khuôn Địch Hoài Nghi Hoàng Thành Tư lệnh bài khả năng không liên lạc được Đại Càn Thánh Thượng Nhưng là bây giờ hẳn không có vấn đề Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là Minh giáo giáo chủ không đuổi kịp, tính, gia tốc trần khuyên địch cũng không thả lỏng. Dù sao hắn thể chất tốt. Tinh huyết thứ này chỉ cần không phải tâm đầu huyết. Thiêu đốt một chút coi như đi làm đại bảo kiếm. Thâm hụt một chút cũng có thể tiếp nhận. Cho nên hắn tiếp tục thiêu đốt tinh huyết. Sau đó đổi lấy lực lượng rót vào bên trong xích tiêu kiếm. Để nó mang theo mình xuyên qua hư không. Vừa gia tốc còn vừa dùng lệnh bài truyền tin. lão ca càn võ đại gia mọi người nhanh chóng mau tới cứu ta cùng lúc đó đang trong điện kim loan thành thơi uống trà đại càn thánh thượng đột nhiên những mày chuyện ra sao đại càn thánh thượng là cái gì tu vi lúc trước đem hoàng thành tư lệnh bài giao cho trần khuyên địch thời điểm chính là đánh lấy bảo hộ hắn cờ hiểu dù sao mình vị này đồng hương nhìn qua cùng mình lúc tuổi còn trẻ một dạng rất biết gây phiền toái kết quả lúc này mới mấy ngày đây Làm sao lại chạy tới gọi cứu mạng suy nghĩ khẽ động. Đại Càn Thánh Thượng suy nghĩ lại vượt qua hư không, xuyên thấu qua hoàng thành tư lệnh bài rơi vào Trần Khuyên Địch trên thân. Ca múa nhạc ngươi thế nào biến thảm như vậy ở trong mắt Đại Càn Thánh Thượng. Trần Khuyên Địch lúc này toàn thân cao thấp đều đang chảy máu. Chảy ra máu trực tiếp tại chỗ thiêu đốt. Hóa thành khí thôi động xích tiêu kiếm phi tốc xuyên qua. Phản phất phía sau có cái gì thượng cổ hung thú đồng dạng. Trốn được gọi một cái chật vật. Hình dáng thê thảm đều không khoan tay ngồi nhìn. Đại ca vừa nhìn thấy đại càn thánh thượng trần khuyên địch con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Nếu không phải là tất cả mọi người là đồng hương. Hắn đều muốn gọi cha nuôi. Mình bị khi dễ A Minh giáo giáo chủ đuổi giết chúng ta cho ta đánh hắn trần khuyên địch trực tiếp dùng 12 cái chữ tổng kết phía trước kinh lịch cùng hành động kế tiếp. Sau đó trực tiếp nơi đó dừng lại thiêu đốt tinh huyết cử động. Hỏa diễm tiêu tán về sau. Lập tức lộ ra hắn khuôn mặt tái nhợt. Nhìn qua nghiễm nhiên là một bộ xuất huyết nhiều bộ dáng Khí tức suy yếu không thôi. Mà bị hắn một mực lôi ghéo trốn chạy Long Ngạo Thiên thì là mặt lộ không đành lòng Trần Khuyên Địch Bớt nói nhàm Trần Khuyên Địch trực tiếp cắt xứt Long Ngạo Thiên lời nói Đợi đi đến Thượng Kinh Thành Tranh thủ thời gian cho lão tử đột phá hỏa luyện Kim Đan Nếu không lần sau còn phải ta tới thiêu đốt tinh huyết Ngô Long Ngạo Thiên biểu lộ cứng đờ Trần Khuyên Địch lời nói đến mức gì thường ngay thẳng Cuối cùng đơn giản chính là một câu. Người bây giờ yếu đến ngay cả ta nhân tình tư cách đều không có đổi lại phía trước long ngạo thiên lúc này tất nhiên là lòng sinh lửa giận. Nhưng bây giờ long ngạo thiên nhưng chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Chợt yên lặng gật gật đầu. Đột phá nhất định phải đột phá long ngạo thiên âm thầm hạ quyết tâm. Mà đổi thành một bên. Xác nhận Trần Khuyên Địch tình huống về sau, Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp đứng dậy trên mặt cũng mang theo vài phần lửa giận. Phải biết Trần Khuyên Địch không chỉ có riêng là của hắn đồng hương. Ở Đại Càn Thánh Thượng đối tương lai thiết kế bản kế hoạch bên trong, Trần Khuyên Địch cũng có được tương đối tỷ trọng. Hắn thế nhưng là rất xem trọng Trần Khuyên Địch tiềm lực. Kết quả hiện tại. lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn ở trung nguyên tập kích trần khuyên địch đây rõ ràng là không nể mặt ta ta võ càn võ thân là thiên hạ đệ nhất nhân mặt mũi trái cây năng lực giả lại có thể có người dám không nể mặt ta có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục hừ bên trong vận mệnh tinh không một đạo sáng chói kim sắc tinh quang bỗng nhiên nở rộ cùng mặt khác trí cường giả hóa thân tinh quang khác biệt Đại càn thánh thượng mệnh vận tinh vân lúc này liền phản phất một vòng cháy hừng hực mặt trời. Không ngừng hướng về hắc ám tính mịch tinh không phóng thích ra ánh sáng cùng nhiệt. Không thể ngăn cản. Mà ngay mới vừa rồi còn đại triển thần uy minh giáo giáo chủ. Lúc này lại là phi thường khiêm tốn thu liếm khí tức. Thậm chí trực tiếp na di mệnh vận tinh vân vị trí. Không dám cùng đại càn thánh thượng chạm mặt. Nhìn điệu bộ này. Có trời mới biết đối phương có thể hay không đột nhiên nổi điên cùng mình đánh cái ngươi chết ta sống. Chớ nói chi là nếu đánh thật mà nói. Minh giáo giáo chủ cảm thấy mình chết khả năng cao hơn. Có câu nói rất hay. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Trước chiến lược tính chuyển vào một đợt lại nói hiện tại đại càn thánh thượng tình thế chính thịnh Chờ Trung Nguyên Tổ Long ngủ say về sau. Hắn lại trở về lấy lại danh dự. Mà nghĩ như vậy người tuyệt đối không chỉ minh giáo giáo chủ, bao quát mặt khác trí cường giả, Phật môn phương trưởng đàm không, Bắc Nhung thiên khả hãn, thiên ngoại tà thần e nhĩ pháp, tiên cung chi chủ, đạo môn thái bình thiên tôn. Toàn bộ đều là có bao xa tránh bao xa, căn bản không dám cùng giận đùng đùng đại càn thánh thượng cương chính mặt. Trong lúc nhất thời, lấy đại càn thánh thượng mệnh vận tinh vân làm trung tâm. Cơ hồ hơn phân nửa vận mệnh tinh không thế mà bị quét sạch sành xanh Căn bản không có người dám đợi ở hắn lực lượng phóng xạ phạm vi bên trong Nếu là có trí cường giả bên ngoài người có thể nhìn thấy vận mệnh tinh không mà nói Nhất định sẽ bị một màn này làm cho mở rộng tầm mắt Thiên hạ đệ nhất nhân uy thế Bởi vậy có thể thấy được Nhưng một phương diện khác Loại này quá bá đạo áp chế Giống như là cưỡng ép ngăn chặn nấu nước nồi hơi cái nắp. Lâu dài trước kia cuối cùng cũng có một ngày là sẽ nổ lên. Chỉ là đại càn thánh thượng lúc này lại không có để ý. Lão để một cách long trào xé sách hư không. Đem trọng thương Trần Khuyên Địch còn có long ngạo thiên trực tiếp trộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó một hơi đem hai người đều lôi ghéo đến ở trong kinh thành. Chỉ là một cái nháy mắt. Trần Khuyên Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng liền rơi vào trong Điện Kim Loan. Thế nào vẫn được sao đương nhiên Trần Khuyên Địch giãy rua lấy đứng dậy. xương cốt toàn thân rất nhỏ lay động. Phát ra tiếng sấm rền vang đồng dạng bảo hưởng. Qua nặng rèn sau cốt tùy giờ khắc này cấp tốc táo huyết. Xem như động lực nguyên trái tim thì là ra tốc phồng lên chập trùng. Không ngừng phát sinh dung trời ngột ngạt oanh minh. Đem máu mới đưa vào toàn thân cao thấp, bất quá chốc lát. Trần khuyên địch sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Một màn này đừng nói là long ngạo thiên chính là đại càn thánh thượng đều là nhìn trợn mắt hốt mồm. Lão để ngươi là thực sự ngưu bức. Ta nếu có ngươi loại thể chất này đều không cần phế lớn như vậy tâm tư. Lúc trước cho ngươi trải đường, giúp ngươi làm ra bộ này thể chất thuần dương đạo tôn thật sự là một thiên tài. Ha ha ha. Trần Khuyên địch cười cười. Chiêu này nhìn qua cấp tốc khôi phục. Nhưng trên thực tế đối Trần Khuyên địch bản nguyên vẫn có tiêu hao. Có thể dùng. Nhưng là không thể đa dụng. Bằng không hắn cũng sẽ không chịu nổi. Cái này giống như là tay hướng một dạng. Khù khù Trần Khuyên địch ánh mắt phiêu hốt. Nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất chính sự. Lão ca. Lần này chủ yếu là nghĩ làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem nhà ta sư đệ Lúc trước hắn bị minh giáo cầu tặng cho lừa bán Trước đây không lâu vừa mới trở về thuần dương cung Ta lo lắng minh giáo giáo chủ làm thủ đoạn gì A-an đại càn thánh thượng gật đầu một cái Chợt nhìn về phía Long Ngạo Thiên mà cùng lúc đó Long Ngạo Thiên đã sợ ngây người Mẹ nó Ta không nhìn lầm chứ trước mặt đứng đấy vì này giống như chính là trong truyền thuyết thiên hạ để nhất nhân đại càn thánh thượng. a vì sao vừa rồi vì đại nhân vật này cùng Trần Khuyên Địch một bộ xưng huyên gọi để bộ dáng quan hệ có tốt như vậy sao phải biết Trần Khuyên Địch thế nhưng là người trong công phái. Vốn cho rằng là bỏ ra cái gì đại giới mới để cho đại càn thánh thượng nhìn với con mắt khác. Kết quả như vậy xem xét. Quả thực cùng thân nhi tử tựa như... Ăn thân nhi tử ta nhớ không lầm. Trần khuyên địch tựa như là ninh tông chủ nghĩa tử A phụ thân cũng chết sớm. Ca múa nhạc. Long ngạo thiên cảm thấy mình khả năng bắt lấy chân tướng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 63 càn võ chờ chết A lão ca. Ngươi ngắm nghĩa cẩn thận ta vì sư đệ này có vấn đề gì? Sao cho ngươi lão ca? Yên tâm đi lão đệ. Nói xong trần khuyên địch liền đem Long Ngạo Thiên đẩy tới Đại Càn Thánh Thượng trước mặt Không biết vì sao vị này Long Sư để nhìn mình biểu lộ gọi là một cái kỳ quái Cụ thể phải hình dung như thế nào đây Quả thực giống như là đang nhìn Thượng Đế một dạng Long Sư để A Long Ngạo Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần Liền vội vàng xoay người nhìn về phía Đại Càn Thánh Thượng Cả người cơ bắp đều căng thẳng lên Hắn cũng không phải trần khuyên địch Nhìn thấy đại càn thánh thượng vị này trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất nhân Trong lòng cũng sớm đã khẩn trương vạn phần Nơi nào còn có tâm tư đi cùng hắn nói chuyện với nhau Thả lỏng Đại càn thánh thượng mỉm cười đưa tay ở long ngạo thiên trên đỉnh đầu hơi hơi điểm một cái Âm ầm trong phút chốc Long ngạo thiên tinh thần liền phản phất lâm vào một mảnh bóng đêm vô tận bên trong Phản phất đi qua rất nhiều năm Nhưng lại phản phất bất quá mấy giây thời gian Mà ở trần khuyên địch xem ra Long ngạo thiên thì là phản phất bị điện giật đánh một dạng Cả người điên cuồng run rẩy. Sau đó liền co quắp ngã trên mặt đất Long sư để trần khuyên địch lập tức sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra lão ca ác Ta đã biết trần khuyên địch nghiêm túc gật gật đầu Nhất định là minh giáo giáo chủ bố trí phát đồng A ta liền biết cái kia lão hỗn đàn không có bắt được ta và Long Sư Đệ. Vì giữ bí mật nhất định sẽ nghĩ đến giết người diệt khẩu. Không được. Lão ca ngươi có biện pháp đem hắn cứu trở về sao hắn cũng không thể chết. Không phải Trần Khuyên Địch nghe vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không nắm chắc đem long sư để cứu trở về vấn đề nghiêm trọng như vậy sao chờ một chút đại càn thánh thượng nặng nề mà cắt đứt Trần Khuyên Địch lời nói. Ta nói. Hắn chỉ là ngất đi. run rẩy là nhân thể phản ứng tự nhiên. Còn có. Ngươi vừa rồi vì sao không đỡ hắn một cái trên đất rất lạnh. Trần Khuyên Địch. Hụ thụ Trần Khuyên Địch tặng hắn một cái. Chợt nói gần nói xa nói. Cho nên Long Sư để trên người hắn có cái gì chỗ không ổn sao không có. Ta liền biết Minh Giáo giáo chủ tên kia. A Trần khuyên địch nửa ngày mới phản ứng được, không có đúng. Đại Càn Thánh Thượng sờ soạng một cái. Tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu như ngươi nói không sai mà nói. Vậy ngươi vị sư đệ này thật không đơn giản. Minh Giáo Minh Hà cáo tử kinh không phải một quyển đơn giản võ công. ngươi người sư đệ này có thể tu luyện, cơ hồ là khâm định đời sau minh giáo giáo chủ mới là. nhưng ngươi người sư đệ này lại là thuần dương cung người, để bảo đảm ngươi sư đệ trung thần, minh giáo giáo chủ vốn dĩ là không thể nào để cho hắn tới gặp các ngươi, thậm chí ngay cả ký ức cũng sẽ không cho các ngươi lưu lại. theo lý mà nói hắn hẳn là bị thanh trừ ký ức, sau đó cấy ghép hoàn toàn mới. Ở minh giáo lớn lên ký ức. Lúc này mới phù hợp minh giáo tác phong. Vì sao không có ngươi có đầu mối sao ta tại sao có thể có? Trần khuyên Địch Thanh âm im bặt mà dừng bởi vì hắn phát hiện đại càn thánh thượng hỏi được cũng không phải là hắn. Đại càn thánh thượng thoại âm vừa dứt. Hôn mê long ngạo thiên trên người, vô vọng ma tôn thân ảnh liền chậm rãi hiện lên. Kỳ thật cũng không phải là không có. Minh giáo giáo chủ đã từng có một lần đối ngạo thiên dùng qua thủ đoạn Muốn thanh trừ trí nhớ của hắn Bị ta giấu giếm Minh giáo giáo chủ cũng không biết Nên Không có khả năng Đại càn thánh thượng trực tiếp hủy bỏ vô vọng ma tôn suy đoán Không có tu vi Chỉ có cảnh giới Như ngươi dạng này giới chỉ lão ra ra ở cường giả chân chính trước mặt không có cái gì chứng dùng Vô vọng ma tôn cái kia Giới chỉ lão ra ra là cái gì Ý tứ đại càn thánh thượng khu thủ tổng Nói tóm lại Ngươi tám chín phần mười là không lừa qua vị kia minh giáo giáo chủ Không chỉ có như thế Ngươi khả năng còn bại lộ Mà Long Ngạo Thiên sở dĩ không có bị đối phương tiến một bước ra tay Hẳn không phải là bởi vì hắn Mà là bởi vì ngươi Ở đối phương xem ra Ngươi so long ngạo thiên còn có giá trị Ta ngươi cứ nói đi đại càn thánh thượng hai mắt bỗng nhiên nở rộ kim quang Trực tiếp đem vô vọng ma tôn trước sau quét qua một lần Ban đầu còn không có gì Nhưng khi đại càn thánh thượng ánh mắt rơi vào ngực của vô vọng ma tôn thời điểm Một chút quang đột nhiên nở rộ Mang theo một cố kinh khủng tinh thần lực ở vô vọng ma tôn trên người nổ tung âm hỗn chứng thanh âm truyền ra trong nháy mắt Trần Khuyên địch chính là sắc mặt đại biến không hề nghi ngờ, đây là Minh Giáo Giáo Chủ Thanh Âm Hử ở chấm trước mặt, còn muốn lập trời đồng hương còn đang nhìn đây, đại càn thánh thượng đương nhiên muốn thỏa thích phơi bày một ít mình uy vũ bất phàm tư thế oai hùng, lập tức chính là nguyên thần chi lực bộc phát, trực tiếp đem Minh Giáo Giáo Chủ trấn áp lại, một điểm kia bùng nổ quang trực tiếp bị hắn cho thu nạp ở lòng bàn tay. căn bản là không có cách động đậy thế nào lão để ta lời hại hay không trần khuyên địch vội vàng vỗ tay ngưu bức ngưu bức vừa dứt lời a bị bắt đi ra quang không ngừng lấp lóe cuối cùng hóa thành một cái bé nhỏ hình người rõ ràng là phiên bản thu nhỏ minh giáo giáo chủ chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn đại càn thánh thượng càn võ ngươi bị lừa rồi ầm ầm quang nổ tung bình thường mà nói chỉ là một đạo nguyên thần ấm ký hóa thành u quang. Đừng nói là nổ tung. Hắn liền là bản thân thiêu đốt đều khó có khả năng làm bị thương đại càn thánh thượng dù là một tấc làn da. Nhưng ngay tại u quang bắn nổ trong nháy mắt, bị u quang bao quanh. Một đạo nhỏ như sợi tóc hắc sắc quang mang lại là lói lên một cái rồi biến mất. Ngâm trong lúc hoảng hốt, mọi người tại đây phản phất đều nghe được một đạo tiếng long ngâm. long ngâm trần khuyên địch trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua đại càng thánh thượng đối với cái này thì càng không xa lạ gì dù sao trung nguyên tổ long hai người nhìn qua cũng không phải lần một lần hay nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt tầm thường long ngâm thanh âm vang dội mà dồi dào lực lượng hơn nữa tượng trưng cho long uy nghiêm thanh âm xuyên kim liệt thạch tràn đầy minh mông sinh mệnh lực Nhưng là lúc này vang lên cái này tiếng long ngâm Lại giống như một cây sắp sửa gỗ mục lão long Thây lương Bi ai Phản phất anh hùng mạc lộ Thập Đại càn thánh thượng thần sắc thay đổi trong nháy mắt Mà ở lòng bàn tay của hắn quang nổ tung về sau Kèm theo tiếng long ngâm hắc sắc quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng Đúng là hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh cốt long Không có nội tạng Không có long lần Có chỉ là một thân hắc sắc long cốt Còn có đầu lâu bên trong thiêu đốt thanh sắc long đồng Quan trọng nhất là đây cũng không phải là vật thật Mà là mổ long chi khí khoảng cách gần như thế đột nhiên nổi loạn Đại càn thánh thượng căn bản không phản ứng kịp Sau khi biến hóa mổ long chi khí trực tiếp đem hắn nuốt vào trong miệng Sau đó từ hắn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông thấm vào. Cùng đại càn thánh thượng thể nội nguyên bản long khí nhập làm một thể. Mà đại càn thánh thượng quanh thân thần thánh ánh sáng màu vàng ấm. Tại thời khắc này thế mà có vẻ hơi ảm đạm không rõ. Ha ha ha ha ha không nghĩ tới a càn võ vốn dĩ chỉ là không ôm hy vọng một nước cờ. Không nghĩ tới thế mà thực làm ra tác dụng. một sợi này mổ long chi khí thế nhưng là đại chu chuyên môn vì ngươi chuẩn bị chỉ có nhân đạo hoàng triều sụp đổ lúc mới có thể đản sinh long khí đánh vào trong cơ thể của ngươi về sau ngươi và trung nguyên tổ long quan hệ liền sẽ tiến một bước bị chia cắt ngươi không phải rất phách lối sao khí trương không nổi rồi à, tại thiên hạ đại thế trước mặt ngươi chỉ là một người lại có thể làm được cái gì chờ chết a đại càn thánh thượng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 64 đại càn thánh thượng tính toán nói thật. Đại càn thánh thượng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Minh giáo giáo chủ đối Long Ngạo Thiên làm tay chân. Mục đích thế mà không phải là vì nhằm vào thuần dương cung. Mà là vì đối phó mình. Kỳ thật nghĩ cũng biết. Long Ngạo Thiên. Đối minh giáo mà nói giá trị lớn nhất chính là Minh Hà Cáo Tử Kinh. Nhưng trên thực tế đương thời minh giáo giáo chủ bản thân liền đã học xong môn võ công này. Có lẽ đối minh giáo mà nói long ngạo thiên giá trị rất lớn. Nhưng là đối minh giáo giáo chủ cá nhân mà nói. Đây thật ra là không quan trọng. Cái gì ngươi nói long ngạo thiên tu luyện minh hà cáo tử kinh. Cơ hội chính là khâm định đời sau giáo chủ vậy liền càng không được đối minh giáo giáo chủ mà nói. Mình còn chính vào tráng niên. Lại là kích toái mệnh tinh trí cường giả Lão tử cái này đương đại giáo chủ đều còn không chết đây Muốn ngươi một cách đời sau giáo chủ để làm gì nguyên nhân chính là như thế Minh giáo giáo chủ mới có thể trực tiếp nơi đó cầm long ngạo thiên đến bày bố Đương nhiên Phần này bày bố kỳ thật Minh giáo giáo chủ chính mình cũng không có đáp lại vi vọng quá lớn Dự bị phương án hắn còn rất nhiều chỉ là ngay cả minh giáo giáo chủ chính mình cũng không nghĩ tới tất cả thế mà lại tiến triển được thuận lợi như vậy a a a a a a a ngao ngao ngao ngao nồng nặc mộ long chi khí bên trong không ngừng phát ra đại càn thánh thượng tiếng kêu thảm thiết thanh âm trầm bổng du dương đây ướt tình cảm nhưng lại kiềm chế tới cực điểm không lộ mày may sơ hở chỉ có tu vi khá cao trần khuyên địch nghe được một chút chút Mà dưới hồn ảnh trạng thái vô vọng ma tôn thậm chí cái gì đều không nghe được. Đương nhiên, còn có người thứ hai cũng nghe đến. Ha ha ha càn võ ngươi cũng có ngày hôm nay minh giáo giáo chủ hóa thân quang mặc dù nổ tung. Nhưng ý niệm của hắn vẫn như cũ ở trong mộ long chi khí bồi hồi. Dù sao đây là bố trí của hắn. Hắn tự nhiên là vi vọng nhìn thấy kết quả. Mà trước mắt triển khai cũng đều ở trong dữ liệu của hắn bằng cách này muốn vặn ngã chấm si tâm vọng tưởng một giây sau. Mổ long chi khí bên trong. Nguyên bản ảm đạm không rõ kim quang bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi. Sau đó ấm vang nổ tung. Không ít mổ long chi khí trực tiếp bị quét sạch sành xanh. Trong lúc nhất thời. Ngay cả đại càn thánh thượng thanh âm đều một lần nữa tràn đầy bá khí cùng tự tin. phảng phất tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. nhưng là ở minh giáo giáo chủ xem ra nỏ mạnh hết đà vô dụng ngụy trăng ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi này trong điện kim loan đợi chờ mình tận thế a âm vừa dứt lời đại càn thánh thượng liền một trưởng vỗ ra trực tiếp hủy diệt minh giáo giáo chủ ý thức mà theo minh giáo giáo chủ ý thức hủy diệt mổ long chi khí cũng chậm rãi tán đi Đại Càn Thánh Thượng mặt không thay đổi đứng tại chỗ Quanh thân gai mắt kim quang cũng một lần nữa ảm đảm đi Thậm chí ngay cả trước kia cổ kia rồng lớn cảm giác thiêng liêng thần thánh Tại thời khắc này đều bị suy yếu không ít Đại Càn Thánh Thượng chính chủ càng là sắc mặt hơi có vẻ trắng bịch Hai mắt như điện Nhìn trầm chập vô vọng ma tôn Mặc dù tự hỏi không làm gì sai Nhưng vô vọng ma tôn vẫn còn có chút trộn dạ rời đi ánh mắt Mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch thì là nghiêng đầu một chút. trừng mắt nhìn. Có chút trần chờ nói. Không có việc gì sao đại càn thánh thượng gật đầu một cái. Yên tấm. Chấm không ngại. Tán sóc đây a vô vọng ma tôn ở trong lòng âm thầm oán thầm. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy cái kia chính là mộ long chi khí. Đối với hoàng triều thiên tử mà nói có thể xưng kịp độc mộ long chi khí. Có thể xưng đối nhân hoàng dùng tất sát binh khí. Hơn nữa đoàn kia mộ long chi khí số lượng khá kinh người. Nghĩ cũng biết không có khả năng không có việc gì rồi bất quá. Vị này đại càn thánh thượng nhị lực thật đúng là không thể tầm thường so sánh à vô vọng ma tôn suy bụng ta ra bụng người. Nếu là hắn bị người tính toán như thế, đã sớm cầm người khác cho hạ giận. Không nghĩ tới vị này đại càn thánh thượng ở chút tính toán về sau vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Hơn nữa hoàn mỹ thống chế tâm cảnh. Không chỉ có không đối người khác chút căm phẫn Thậm chí còn trái lại tới an ủi người khác. Hảo chí khí hảo khí phách không hổ là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất thân. Nghe danh không bằng gặp mặt A mà so sánh một phen. Vị này mới nhậm chức thuần dương trưởng giáo Trần Khuyên Địch cũng là không tệ thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc. Mặc dù nguy cơ gần ngay trước mắt. Nhưng lại trấn định trầm ổn Khó trách Long Ngạo Thiên rõ ràng thiên tư tu vi bất phàm như thế. Lại như cũ không sánh bằng cách này Trần Khuyên Địch. Kẻ này có phong độ của một đại tướng vô vọng ma tôn Âm thầm bình phán một phen về sau. Trong lòng đột nhiên có chút kích động. Bởi vì hắn phát hiện đương thời thuần Dương Cung, cùng mình niên đại đó rất giống đồng dạng là hai vị thiên tri yêu tử, thậm chí càng xuất sắc hơn. Nếu là đợi một thời gian, nói không chừng còn có thể lại hiện ra mình niên đại đó huy hoàng mà cùng lúc đó, đại cả thánh thượng cùng Trần Khuyên Địch thì là trong bóng tối lấy nguyên thần truyền âm. Thế nào không có sao chứ ta nghe cái kia minh giáo giáo chủ nói cái này mộ long chi khí là dùng để bài xích trung nguyên tổ long. Nhưng ta nhớ không lầm. ngươi bây giờ muốn làm nhất đúng là thoát ly trung nguyên tổ long A. Không sai. Đại càn thánh thượng lòng tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới đương thời minh giáo giáo chủ tư nhiên như thế thích làm việc thiện. Đây là quân đội bản A. Trần Khuyên Địch Đại Càn Thánh Thượng cảm khái một phen về sau. Lời nói xoay chuyển. Lần này biến động cũng xác thực làm rối loạn ta bố trí. Lão đệ. Lúc này đến phiên ngươi tới giúp lão ca ta. Ăn trần khuyên địch nhớ mày. Chuyện ra sao Đại Càn Thánh Thượng nhích nhích miệng. Chợt giải thích nói. Thoát ly trung nguyên tổ long không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhất là ta tình huống hiện tại phi thường phức tạp. Tổ Long dù sao cùng ta mệnh vận tinh vân cơ hồ hoàn toàn kết hợp lại Nếu là thật bị bóc ra Ta dĩ nhiên có thể nhờ vào đó tránh thoát trói buộc Nhưng cùng lúc cũng sẽ bản thân bị trọng thương Cho nên minh giáo giáo chủ đám người kia tính toán kỳ thật cũng không có sai Mặc dù chính hợp ý ta Nhưng là vượt quá dữ liệu của ta Kể từ đó mà nói thật muốn chờ ta chính thức thoát khỏi Tổ Long trói buộc ngày đó Cũng không phải không có nguy hiểm. Một bước đạp sai. Vẫn như cũ có khả năng thất bại trong gang tấc. Trần khuyên Địch nghe vậy nhớ mày. Vì sao bởi vì quá nhanh. Đại Càn Thánh Thượng chập chập lưới. Vốn dĩ dựa theo ta ý nghĩ. Từng bước một chậm rãi thoát ly trung nguyên tổ long trói buộc. Mỗi đạt thành một bước liền hoán một chút. Để cho ta có thời gian đem phản phệ tiêu trừ. Một mực đợi đến cuối cùng một bước. Ta lại trung cực nhảy lên. Liền có thể giữ 8 thành trạng thái thoát ly. Nói như vậy nắm chắc liền lớn hơn. Nhưng là bây giờ mà nói. Tốc độ vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Không có thời gian cho ta tiêu trừ cắn trả. Cứ theo đà này. Đến lúc đó ta nhiều nhất bảo trì năm thành trạng thái. Dưới trạng thái kia ta nhưng không có lòng tin thành tựu nhân gian trí tôn. Thậm chí có khả năng chơi bể. đây cũng không phải là chuyện đùa cho nên ta cần lão để ngươi hỗ trợ nói đến đây trần khuyên địch lập tức gật đầu một cái trần khuyên địch người này vẫn là giảng nghĩa khí đại Càn thánh thượng giúp hắn rất nhiều bây giờ đến phiên hắn xuất lực đương nhiên sẽ không từ chối cho nên cũng không hỏi thăm độ khó phong hiểm loại hình sự tình mà là thật đơn giản ba chữ Nghe được đại càn thánh thượng cũng là không tự chủ lộ ra mấy phần nụ cười Bất quá đại càn thánh thượng cũng không có tiếp tục giải thích Mà là lời nói xoay chuyển lại nói ngươi cũng đến hỏa luyện kim đan điểm tới hạn rồi À, ăn thế nào vừa vặn Giúp trước đó ta trước cùng ngươi nói một chút rõ Có quan hệ kích toái mệnh tinh cái cảnh giới này bí mật ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi chương sáu mươi lăm ăn không học thức thua thiệt a khích toái mệnh tinh phàm là người giang hồ đều vô cùng ước mơ cảnh giới chỉ cần là võ giả liền không khả năng không đối cảnh giới này tràn ngập chờ mong nó giống như là một ngọn núi đỉnh phong nhất vô số trí ở lên đỉnh người đều không thể cự tuyệt sự cám dỗ của nó cái gì ngươi nói nhân gian trí tôn a đó đã là một thứ nguyên khác đồ vật Nếu như nói kích toái mệnh tinh còn có thể gọi trèo lên đỉnh, vậy nhân gian trí tôn chính là lên trời. Không cho tính toán. Kích toái mệnh tinh ở rất nhiều võ giả trong lòng đều là tràn ngập huyến tưởng. Bọn họ đối với mấy cái này trí cường giả khái niệm cũng phi thường mông lung. Nói thí dụ như lục địa thần tiên. Tuổi thọ quá ngàn. Tung hoành vô địch. Không sợ hãi. Nhưng có quan hệ chân chính đột phá cái cảnh giới này phương pháp nhưng vẫn không truyền lưu thế gian Nguyên nhân rất đơn giản Võ Đạo Thánh Địa cố ý phong tỏa bộ phận này tin tức Đại Càn Thánh Thượng có kết luận nói Trên thực tế những tông phái khác tạm thời không nói Võ Đạo Thánh Địa kỳ thật vẫn là có chút khí phách Bọn họ cũng không sợ ngoài giới thêm ra mấy vị kích toái mệnh tinh bởi vì bọn hắn có lòng tin mình nhất định so ngoài giới mạnh hơn cho nên bọn họ đối tin tức phong tỏa kỳ thật càng nhiều là xuất phát từ một loại hảo ý trần khuyên địch đột nhiên cắt đứt đại càn thánh thượng chiếu ngươi nói như vậy là võ đạo thánh địa phong tỏa kích toái mệnh tinh tin tức vậy ta thân làm thuần dương cung trưởng giáo thế nào không biết a có thể là ninh thiên cơ mất tích trước đó quên cùng ngươi giảng rồi a trần khuyên địch tiện nghi lão cha thực không đáng tin cậy vậy ta nói tiếp hắn còn có một việc trần khuyên địch tiếp tục mở miệng nói nếu võ đạo thánh địa lòng dạ tốt như vậy vì sao còn muốn liên hợp lại nhằm vào ngươi a cái này a đại càn thánh thượng thờ ở nói ra nhưng có thể là bởi vì ta quá mạnh rồi a mặc dù bọn họ không ngại ngoại giới lại ra một vị kích toái mệnh tinh trí cường giả Nhưng nếu như đổi thành nhân gian trí tôn mà nói liền phải nói khác Thuần dương đạo tôn sự tình bọn họ khả năng không muốn lại phát sinh lần thứ hai á Vậy ta tiếp tục Xéo đi chờ ta kể xong lại nói làm ầm ý một phen về sau Đại càn thánh thượng mới tiếp tục nói Võ đạo thánh địa đối tin tức phong tỏa Kỳ thật càng nhiều là Vì bảo hộ những cái kia hỏa luyện kim đan cường giả Bởi vì ở đại đảo huyền quang 30 vạn dặm về sau Đột phá mệnh tinh có thể nói gần trong gang tấp Nhưng trên thực tế nhưng lại xa cối chân trời Đối loại tầng thứ này cường giả mà nói Trở thành trí cường giả chính là bọn họ duy nhất truy cầu Nhưng trên thực tế cũng không phải là mỗi người đều có hy vọng thành tựu kích toái mệnh tinh Cái này dính đến một người mệnh số Người biết à Mệnh tinh thứ này đánh nát về sau có thể ngưng tụ thành tinh vân. Mà mệnh vận tinh vân chính là trí cường giả nguyên thần ký thác thư không sau hiển hóa. Nhưng kỳ thật ở mức độ rất lớn. Bị đánh nát mệnh tinh có lúc cũng không có cách nào hình thành tinh vân. Không cách nào hoàn thành ký thác thư không bước. Mà nếu là nguyên thần không cách nào cùng mệnh tinh mảnh vỡ hợp nhất. Diễn hóa tinh vân. Mệnh tinh bản thân nhưng lại bể nát. Vậy hỏa luyện kim đan cường giả có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên thần sợ rằng sẽ trực tiếp bị thư không thôn phệ. Từ đó triệt để mê thất. Chỉ có một thân tu vi mà không có lực phản kháng chút nào. Nghe đến đây trần khuyên địch đột nhiên nghiêng đầu một chút. Vậy dạng gì mệnh tinh mới có thể hóa thành tinh vân lớn. Đại càn thánh thượng ngữ khí bình thản. Càng lớn càng tốt. Chỉ có thiên sinh nhận thế giới chiếu cố. Khí vận vào đầu. Khối lớn mệnh tinh. Sau khi vỡ vụn mới có thể hóa thành tinh vân. Chờ chút Trần khuyên Địch lần nữa cắt đứt đại càn thánh thượng lời nói. Chiếu ngươi thuyết pháp. Thì ra kích toái mệnh tinh kỳ thật chỉ muốn nắm giữ phương pháp cũng không phải là rất đi. Nhưng kích toái mệnh tinh sau có thể sống sót hay không. Vẫn là muốn nhìn mệnh tinh lớn nhỏ. Nói cách khác. Chính là xem ngươi mệnh có được hay không khí vẫn có đủ hay không. Không sai. Vậy coi như cái gì kích toái mệnh tinh à? trần khuyên địch thế nhưng là nghe qua. Võ giả thiên sinh nhận mệnh tinh nắm vững. Kích toái mệnh tinh chính là nắm vững thiên mệnh. Từ đó ngã mệnh do ngã bất do thiên mệnh ta do ta không do trời. Kết quả chỉ có những cái kia tốt xấu người mới có thể nắm vững thiên mệnh. Nói một cách khác. Không phải chính là chỉ có thiên đạo khâm định Ngươi mới có thể nắm vững thiên mệnh sao đó Cùng không nắm vững khác nhau ở chỗ nào bằng không Thì sao đại càn thánh thượng mỉm cười Ngươi cho rằng nhiều như vậy Chí cường giả Vì sao còn truy cầu nhân gian trí tôn cảnh giới Vì sao còn nhất tâm nhất niệm nghĩ đến siêu thoát Ngô cho nên nói Vì để tránh cho những cái kia trời sinh số mệnh không tốt Không có tư chất hỏa luyện kim đan cường giả Kích toái mệnh tinh Kết quả nguyên thần đều nát mà chết. Các đại thánh địa mới phong ấm kích toái mệnh tinh phương pháp. Chỉ có những cái kia đắt lâu truyền thừa. Mới có thể hoạt nhiều hoạt ít lấy được một chút tin tức. Mà nếu là mệnh cách tương đối cứng rắn. Mệnh tinh tương đối lớn. Khí vận tương đối mạnh võ giả. Coi như không có võ đạo thánh địa trợ giúp. Vận mệnh cũng sẽ chỉ dẫn bọn họ một cách tự nhiên tìm tới kích toái mệnh tinh phương pháp. Cái này thật đúng là Hơn nữa ngươi cảm thấy vì sao hít toái mệnh tinh võ giả có thể sống mấy ngàn năm bình thường mà nói Nhục thân là tồn tại cực hạn Liền xem như hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Thân thể tuổi thọ vẫn như cũ bất quá là 800 năm Dùng hết đủ loại thiên tài địa bảo Duyên thọ đến một ngàn năm chính là cực hạn Không có khả năng càng nhiều Vậy tại sao Chí cường giả có thể sống đến 2.000-3.000 năm nhìn xem đại càn thánh thượng một mẫu ngươi mau tới hỏi ta biểu lộ. Trần Khuyên Địch rất thức thời mở miệng nói. Vì sao hừ hừ? Bởi vì nguyên thần trí cường giả nguyên thần ký thác hư không? Bản thể liền biến. Không còn lấy nhục thân làm chủ. Mà là lấy nguyên thần làm chủ. Hóa thành mệnh vận tinh vân treo cao thiên ngoại thiên. Nhục thân thì là bị cải tạo thành bọn họ ở trung thổ đại thế giới hành tẩu hóa thân. Ngươi giết chết một cái trí cường giả nhục thân là vô dụng. Chỉ có diệt đi hắn mệnh vận tinh vân mới xem như chân chính giết chết một vị trí cường giả. Nói như vậy, Trần Khuyên địch trừng mắt nhìn. Nguyên thần tuổi thọ so nhục thân còn nhiều. Có 2.000-3.000 năm đại càn thánh thượng lắc đầu. Nguyên thần tuổi thọ là vô tận. Ấy ngươi muốn tích cực điểm giảng. Kích toái mệnh tinh trí cường giả kỳ thật đã thọ cùng trời đất. Hai ngàn ba ngàn tuổi tuổi thọ kỳ thật theo đạo lý mà nói hẳn là không tồn tại. Nói đến đây đại càn thánh thượng cũng không nhìn được lộ ra một tia lãnh huyết. Kích toái mệnh tinh cường giả ở trong vận mệnh tinh không ngưng tổ ra mệnh vận tinh vân. Nguyên thần bất hủ bất diệt. Nhưng là chớ quên. Nơi đó thế nhưng là vận mệnh tinh không. Là trung thổ đại thế giới tất cả sinh mình vận mình hội tổ chi địa. Ở loại địa phương kia. Là rất dễ bị lạc bản thân. Hai ngàn ba ngàn năm. Chính là trí cường giả có thể kiên trì cực hạn. Qua lúc này. Trí cường giả liền sẽ mê thất bản thân. Mệnh vận tinh vân dần dần tán loạn. Lưu trên đất nhục thân tự nhiên cũng theo đó tịch diệt. Cuối cùng mê thất mệnh vận tinh vân sẽ triệt để dung nhập vận mệnh tinh không. Trở thành thiên đạo một bộ phận. Tây Trần Khuyên địch bỗng nhiên đứng dậy. hít ngược một hơi khí lạnh. Ui uy lão ca. Ngươi sẽ không nói cho ta thiên đạo Cách đồ chơi này là có ý thức. a cái này ngược lại là không có. Hù chít lão tử đại càn thánh thượng lắc đầu. Cách này chính là tự nhiên hoàn cảnh một dạng. Cũng không phải là thiên đạo có ý thức. Sau đó tận lực bày bố mà thành. Mà là trung thổ đại thế giới tự nhiên diễn hóa. thiên sinh địa dưỡng, tuyệt phủ thần công, bởi vậy cũng không thể nào phá giải. so sánh dưới ta còn tình nguyện hy vọng thiên đạo có ý thức. dạng này ta còn có thể nghĩ biện pháp nhiệt thiên nhìn xem đậu xanh rau má, võ giả tu luyện, thiên đạo tầng tầng khảo nghiệm, tu luyện tới trí cường giả, sau đó hưởng thụ một đời vinh quang, cuối cùng tử vong, nguyên thần hóa tan cho thiên đạo phụng dưỡng trung thổ đại thế giới. Cái này giống như là đầu tư Thiên đạo đầu tư cho võ giả Võ giả nhờ vào đó mạnh lên Chết rồi cả gốc lẫn lãi trả lại cho thiên đạo Mẹ chứng Vậy ta chẳng phải là ăn không đúng trần khuyên địch bỗng nhiên lấy lại tinh thần Chúng ta những người xuyên Việt này không phải không có mệnh tinh sao đập đại càn thánh thượng vỗ tay một cái Đúng a lão để lão ca năm đó ta chính là ăn văn hóa chưa đủ thua thiệt Phế khá nhiều khí lực mới chính mình đưa cho chính mình làm cái mệnh vận tinh vân đi ra Kết quả lúc ấy không có cảm giác Lấy lại tinh thần mới phát hiện một thân tu vi cả gốc lẫn lãi đều bị thiên đạo cho bảo hộ Vốn dĩ có thể tiêu sái khoái hoạt Kết quả chơi đùa hỏng rồi a biết vậy chẳng làm a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 66 ta thế nhưng là có hoàng hậu mệnh tinh Đây là mỗi một cách trung thổ đại thế giới người và võ giả cũng có trói buộc. Nhưng này cũng không phải cái gì hắc thủ sau màn bày bố. Mà là trung thổ đại thế giới tự nhiên diễn hóa. Vạn sự vạn vật vốn liền nên ở thiên đạo nắm vững phía dưới. Coi như hích toái mệnh tinh. Cũng chỉ là đổi một cấp độ mà thôi. Bản chất vẫn không có biến. Loại sự thật này cũng quá tuyệt vọng A cho nên mới phải phong tỏa phương diện này tin tức A. Đại Càn Thánh Thượng lau trên thực tế cũng không tồn tại nước mắt. Tiếp tục nói. Đối tuyệt đại đa số võ giả mà nói. Kích toái mệnh tinh chính là mạnh nhất cảnh giới. Mà võ giả tu luyện đơn giản chính là vì không nhận khống chế. Nếu là bọn họ phát hiện dù cho kích toái mệnh tinh vẫn như cũ không cách nào nắm vững vận mệnh. Đúng là như thế. Đại Càn Thánh Thượng vỗ tay phát ra tiếng. Biện pháp duy nhất chính là siêu thoát. chân chính nắm chắc vận mệnh của mình. Mà dựa theo ta suy luận, một cách nhân gian trí tôn, liền sẽ không có mệnh tinh dạng này trói buộc tồn tại. Thôi đi vậy ta hiện tại há không phải chính là nhân gian chí tôn không không không. Ta ý tứ. Đại Càn Thánh thượng Tà mị cười một tiếng, "Trên người của ngươi không có thiên đạo trói buộc. Trên thực tế ngươi ngắn ngủi mấy năm liền đạt đến cảnh giới này. Kỳ thật chính là phản thiên đạo." nếu không phải là xuyên việt giả người bình thường tuyệt đối không có khả năng có ngươi loại này tu luyện tốc độ năm đó ta chỉ sợ cũng liền loại trình độ này mà từ mình luyện cái kích toái mệnh tinh cảnh giới đi ra chủ động nhảy vào thiên đạo cái hố to này về sau tu vi của ta tiến bộ cũng chấm đến cùng rùa bò một dạng ngươi ngẫm lại xem ta thế nhưng là xuyên việt giả ấy Bình thường xuyên Việt giả mười năm siêu thoát không là chuyện đương nhiên sao? Ta tốn 300 năm đều không làm đến. Cái này rất không đạo lý không phải sao Trần khuyên Địch nghe vậy. Vô ý thức mở miệng. Cũng có lẽ là bởi vì ngươi không có hệ thống đại càn thánh thượng. Đâm tâm lão để nói tóm lại. Không có mệnh tinh liền mang ý nghĩa không có trói buộc. Rất nhiều ở trung thổ đại thế giới thông thường. Đối với ngươi mà nói liền cũng không áp dụng. Đây là chuyện tốt Nhưng một phương diện khác giảng cũng là chuyện xấu Ngươi và ta lúc ban đầu một giảng Cũng lâm vào không có cách nào tiến hơn một bước quấn cảnh Đối với trung thổ đại thế giới mà nói Chúng ta những người xuyên Việt này chính là ngoại nhân Mà kích toái mệnh tinh loại này chân chính đỉnh phong Thiên đạo bản thân là sẽ không cho phép chúng ta đạt tới Trừ phi giống như ta chủ động nhảy vào nó hố to Nếu không cảnh giới này đối xuyên Việt giả mà nói chính là một đạo tử cục. Không đúng. Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn, liền ta biết, không nhận tử cục này ảnh hưởng xuyên Việt giả liền. Man thần cùng thuần dương đạo tôn đại càn thánh thượng cười cười. Làm sao ngươi biết bọn họ liền không có giống như ta nhảy vào thiên đạo hố to đơn giản chính là cuối cùng bọn họ lại nhảy ra ngoài mà thôi. Nếu không làm sao siêu thoát ác. Nói đến đây đại càn thánh thượng long bào vung lên Bọn họ làm được sự tình ta liền không làm được không được bao lâu ngươi biết không nhận từ cuộc ảnh hưởng xuyên Việt giả thì có ba xem xét đại càn thánh thượng điệu bộ này Trần khuyên địch chỗ nào còn không biết nên làm cái gì trên mặt lập tức lộ ra kính để vạn phần biểu lộ Trong tay còn ngăn Không được vỗ tay đập đến trong lòng bàn tay đều đỏ Không hổ là bệ hạ a ha ha ha ha đại càn thánh thượng cười lớn một tiếng. Thỏa mãn nhìn trần khuyên địch một cái. Rốt cuộc là mình đồng hương. Vẫn là rất hiểu nha nói tóm lại. Ngươi bây giờ cái trạng thái này kỳ thật rất phiền toái. Bất quá ta bên này có hai cái tuyển hạng Giúp ta ổn định đại càn đồng thời cũng là giúp ngươi. ăn đệ nhất. Trong khoảng thời gian này ta cần bế quan trọng chỉnh trạng thái. Lấy tốt nhất từ Thái Nghênh đón Trung Nguyên Tổ Long ngủ say. Đến lúc đó Đại Càn Quốc Vận cùng Trung Nguyên Thế Cục sẽ đối ta có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi giúp ta ổn định Đại Càn cùng Trung Nguyên Thế Cục. Ta có thể cho ngươi mở ra Đại Càn Quốc Vận. Đại Càn ở ta nhiều năm như vậy kinh doanh phía dưới. Quốc Vận hùng hồn. Có thể cho ngươi bắt trước năm đó ta như thế. Mượn nhờ Quốc Vận giả tạo ra một khỏa mệnh đến. mà lấy ngươi thực lực phá toái mệnh tinh dễ như trở bàn tay cứ như vậy ngươi liền có thể một bước lên trời trực tiếp trở thành kích toái mệnh tinh trí cường giả nói đến đây đại càn thánh thượng dừng một chút sau đó mới tiếp tục mở miệng Để nhị chính là đi thuần dương đạo tôn an bài cho ngươi con đường trong khoảng thời gian này ta một mực giúp ngươi thôi diễn thuần dương đạo tôn vì ngươi tạo nên cố này thân thể cường hãn nguyên nhân Còn có tính toán của hắn Ta hiện tại cơ bản có thể xác định Hắn là muốn khai sáng ra một cách không giống với nguyên thần chứng đạo đường tới Bình thường kích toái mệnh tinh Chính là nguyên thần ký thác tư không Hóa thân mệnh vận tinh vân Bị quản chế tại thiên đạo đồng thời Nhưng cũng có tương đối mạnh sinh mệnh lực cùng bất tử tính Nhưng thuần dương đạo tôn an bài cho ngươi con đường Thì là để cho ngươi trực tiếp vượt qua mệnh tinh cảnh giới này. Chứng đạo nhân gian trí tôn trần khuyên địch hai mắt sáng lên. Vượt qua mệnh tinh trực tiếp chứng đạo nhân gian trí tôn làm thế nào rất đơn giản. Đại Càn Thánh Thượng sờ soạng một cái. Bày ra một bộ trí kế vô song biểu lộ. Nguyên thần chứng đạo mặc dù bị trói buộc. Là bởi vì thiên đạo có mệnh tinh đến xem như trói buộc thủ đoạn. Nhưng thiên đạo cũng không có trói buộc nhục thân chứng đạo thủ đoạn. Cách này liền là của ngươi cơ hội vị trí. Ngươi bây giờ đã rèn luyện huyết nhục cùng xương cốt. Tiếp xuống hẳn là ngũ tạng lục phủ. Nếu như huyết nhục, cốt cách, nội tạng, tam vị nhất thể, đạt tới cân đối cảnh giới. Sinh mệnh của ngươi bản chất liền sẽ phát sinh biến hóa. Mà dựa theo suy đoán của ta. Đến lúc đó ngươi hẳn là còn có thể tiếp tục rèn luyện Huyết nhục Cốt cách Nội tạng. Mỗi hoàn thành một lần thuế biến Ngươi thực lực đều sẽ có một lần tăng lên Chỉ cần rèn luyện số lần cùng thuế biến số lần đủ nhiều Không cần gì kích toái mệnh tinh Lại không có thiên đạo trói buộc Ngươi tuyệt đối có thể đạt tới nhân gian trí tôn cảnh giới Điểm ấy ta tin tưởng không nghi ngờ Ngươi giúp ta ổn định đại càn Ta dùng đại càn tài nguyên giúp ngươi thổi biến Thế nào trần khuyên địch cặp mắt sáng cùng bóng đèn tựa như Cái này nghe vào rất có khả năng À nếu là ta có thể một hơi trở thành nhân gian trí tôn Chờ tiện nghi lão cha trở về sau chẳng phải có thể Ở trước mặt hắn thổi ngưu bức cái này Thuần dương cung thanh thứ nhất dế xếp vị trí Chẳng phải là khẳng định liền cái thứ hai Chờ chút đại càn thánh thượng vội vàng phất tay Trước đó nói tốt à ta thôi diễn còn chưa đủ hoàn thiện. mặc dù ta cho rằng chỉ cần thối biến số lần đủ nhiều liền nhất định có thể trở thành nhân gian trí tôn. mỗi lần thối biến tuổi thọ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. nhưng cụ thể thối biến số lần ta lại không rõ ràng. cấp độ sống mặc dù có thể thối biến, nhưng nếu như không tới một cách điểm tới hạn mà nói, ngươi mỗi lần thối biến thực lực tăng phúc cũng sẽ không có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy. tối thiểu dựa theo tính toán của ta ở cuối cùng hoàn thành lột xác trước kia ngươi tám chín phần mười có lẽ vẫn là đánh không lại hít toái mệnh tinh dù sao hít toái mệnh tinh mặc dù nhận thiên đạo trói buộc nhưng một cái góc độ khác đến xem bọn họ cũng có thiên đạo làm hậu trường thực lực là không lời nói trần khuyên địch chập chập lưới nói một cách khác con đường thứ nhất là nhanh tăng trưởng thực lực Thứ hai con đường thì là hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần nhất minh kinh nhân. Vẫn là chọn con đường thứ hai á Trần Khuyên địch thở dài, người nha, không điểm mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào bất quá. Càn võ ngươi đối với ta thật tốt a Trần Khuyên địch cảm động nhìn xem đại càn thánh thượng nói ra. Nói thật, trong khoảng thời gian này, Ninh Thiên Cơ mất tích về sau cơ hồ đều là đại càn thánh thượng ở bảo bọc hắn. Bằng không hắn thật đúng là không nhất định có thể giống như bây giờ trôi qua thú vị. Mặc dù mọi người đều là xuyên việt giả. Nhưng loại này tận tâm tận lực chiếu cố. Nhưng thật ra là rất khó được. Trần Khuyên Địch cũng rất cảm động. Hảo Huyên để ôm một cái xéo đi đại càn thánh thượng vẻ mặt buồn nôn mà đem sán đến Trần Khuyên Địch cho đạp bay ra ngoài. Ta thế nhưng là có hoàng hậu hoàng đế ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi chương sáu mươi bảy chỗ đột phá mới khổ khổ. Từ dưới đất bò dậy đến Trần Khuyên Địch đột nhiên linh cơ khẽ động. Chờ chút a Chiếu ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi tiếp xuống dự định ta tới giúp ngươi giám quốc phủ chính đại thần loại hình vừa dứt lời. Trần Khuyên Địch liền thấy đại càn thánh thượng dùng một bộ xem thường ánh mắt nhìn hắn. Khuyên Đệ. Ngươi sờ lấy lương tâm hỏi một chút Ngươi cách này công phu mèo ba chân còn có thể đến giám quốc liền xem như thông minh như ta Dùng hơn 300 năm cũng không học tốt Chớ nói chi là ngươi Chính trị vật này ngươi là chơi không nổi Trần Khuyên Địch Dừng một chút Trần Khuyên Địch còn giống như có chút không phục Ngươi cũng đừng quên Ta người giang hồ xưng trí kế vô song Trần Khuyên Địch Chỉ là chút chuyện nhỏ này Ta tùy tiện liền học được Ta xem là giết người như ma trần khuyên địch an ngô ác Ngươi dạng này chúng ta là không làm nổi hảo huyên để đại càn thánh thượng cười cười chợt thành khẩn nói ra Hơn nữa ta thế nhưng là có nhi tử nam nhân Ta nếu là bế quan Vậy giám quốc nhất định là thái tử a, Vậy muốn ta có ít lời gì lão đệ Ngươi để tay lên ngực tự hỏi mình hữu dụng ở đại càn thánh thượng nhắc nhở phía dưới Trần Khuyên địch bắt đầu trầm tư. Tưởng tượng lúc trước. Hắn mới ra đời. Ở Thanh Đế thành huyết chiến một trận. Sau đó ở Tiêu Thành lại là một trận huyết chiến. Tiếp lấy cùng Tam Anh hội lại là một trận huyết chiến. Lại đi một chuyến Tây Cương đảo huyết chiến. Liên liên tục tục còn có Thái Hoa Sơn. Đông Hải. Nam. Trần Khuyên địch bừng tỉnh Đại Ngộ. Hai tay vỗ. Ta rất biết đánh nhau đúng à Đại Càn Thánh Thượng lập tức phủ họa nói. Ngươi nhìn ngươi đây không phải rất tự biết mình sao ta bên này bế quan. Sẽ thuận tiện giúp ngươi kiềm chế những tông môn khác trí cường giả. Chỉ cần trung nguyên tổ long không triệt để ngủ say. Bọn họ liền không dám ở giờ phút quan trọng này xuất thủ. Cho nên trên giang hồ còn có thể động. Cũng liền còn lại hỏa luyện kim đan cường giả. Mà lấy ngươi tu vi hiện tại thực lực. Giao cho ta trần khuyên địch vớ ngực một cái Lòng tin tràn đầy nói Quả thật Chí cường giả trần khuyên địch là đối không nổi Hơn nữa dự tính trong tương lai Một đoạn thời gian rất dài bên trong khả năng đều đối không nổi Nhưng hỏa luyện kim đan trần khuyên địch thực lực đắt là đỉnh phong Dù là không rèn luyện xương đầu Còn chưa hoàn mỹ Nhưng là còn kém một chút xíu Đánh thắng được hắn rất ít Đơn giản điểm giảng Chính là ta cho ngươi làm tay chân đúng không đại càn thánh thượng gật đầu một cái. Chợt dừng một chút. Lời nói xoay chuyển. Một phương diện khác. Ngươi cũng giúp ta nhìn một chút kinh thành. Nhất là. Anh nhất là lão nhị một bên kia. Lão nhị chính là nhị hoàng tử. a Trần Khuyên địch chừng mắt nhìn. Chốc lát mới phản ứng được. Đại càn thánh thượng sống quá lâu. Cũng không phải loại kia mở rộng hậu cung người. Cho nên đại càn hoàng thất nói thật có chút tàn lụi. Chính thống người thừa kế đơn giản chỉ có hai vị. Thái tử cùng nhị hoàng tử. Mà thái tử không thể nghi ngờ là nhất nhảy một cái kia. Kể từ đó nhị hoàng tử ngược lại có vẻ hơi không có tiếng tâm gì. Nhưng đại càn thánh thượng như vậy nhất sảng Ta dùng phản năng thuyết âm mưu một đoán liền biết cái kia nhị hoàng tử khẳng định có âm mưu tựa hồ là từ Trần Khuyên Địch thay đổi trong nháy mắt sắc mặt nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Đại Càn Thánh Thượng vô lực khoát tay áo. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Cái này còn không có chứng cứ. Lời này vừa ra. Trần Khuyên Địch liền biết sự tình thỏa. Còn không có chứng cứ, đã nói lên đã có hoài nghi chờ một chút. Ta nhớ không lầm. thái tử tựa như là ngươi và tần gia vị kia hoàng quý phi cùng một chỗ sinh a ngươi và hoàng hậu giống như không có dòng dõi tới cái kia nhỉ hoàng tử là vị nào sinh a đại càn thánh thượng nghe vậy chập chập lưới quẻ cũng không phải một cái thói quen tốt trần khuyên địch lông mày nhớn lên cái này giọng nói và biểu tình phía sau khẳng định có cố sự bất quá nhìn thấy đại càn thánh thượng biểu lộ trần khuyên địch liền biết hắn không muốn nói chuyện nhiều cái này Thế là thân mật nói sang chuyện khác. Yên tâm sao cho ta đi. Vấn đề không lớn. Miễn là ngươi có thể giúp ta trấn chủ những cái kia trí cường giả. Ta cam đoan cái kia nhị hoàng tử lật không nổi sóng gió gì. Không có vấn đề. Đại Càn Thánh Thượng vội vàng mở miệng nói. Phải dùng hòa bình thủ đoạn nhớ không trần khuyên địch lời thề son sắt. Ta trần khuyên địch ham muốn nhất đúng là hòa bình Đại Càn Thánh Thượng. Úi ngươi cách này tràn đầy hoài nghi biểu lộ là có ý gì chẳng lẽ ta nói sai sao đúng lúc này Trần Khuyên Địch đột nhiên liếc nhìn một bên chính không hiểu ra sao nhìn mình cùng đại càn thánh thượng vô vọng ma tôn còn có đắc hôn mê long ngạo thiên Chợt hai mắt sáng lên Đúng rồi nếu ngươi đã muốn bế quan Vậy thuận tiện sẽ giúp ta một chuyện chứ ngươi nói ta nếu là mang theo người của triều đình đi Phật môn Có thể Hay không có vấn đề gì cách cái kia. Ta một vị sư mũi nhận Phật môn đại lôi âm tự nhân quả. Hiện tại tu vi trì trẻ không tiến. Cả ngày muốn sống muốn chết. Ta mấy ngày trước còn đang phát sầu làm như thế nào dẫn người đi đối phó Phật môn đây. Trần Khuyên Định đem có quan hệ Trần Tiêm Tiêm sự tình nói cho Đại Càn Thánh Thượng. Đại Càn Thánh Thượng chợt ngẩn người. Đối với Trần Khuyên Định. Đại Càn Thánh Thượng xem như chiếu cố đến từng ly từng tí Mà ở vào một ít áp thú vị Quay chung quanh ở Trần Khuyên Địch bên cạnh bốn vị kia nữ tính hắn cũng biết qua Nhất là Trần Tiêm Tiêm hắn còn trọng điểm biết qua Ngươi hỏi vì sao quên sao ngươi vị kia Tiêm Tiêm Sư muội, trừ bỏ là thuần dương cung đệ tử bên ngoài Vẫn là ta Đại Càn Hoàng Triều Võ Đồng Sinh cùng Võ Cử Nhân Á ngươi đang suy nghĩ gì đấy nếu là cử nhân Kia liền là ở ta đại càn danh sách bên trên Húng chi tu vi đều là võ đạo tông sư Nếu là có lập xuống công lao Đều có thể đi chấn thủ biên cương Xem như đứng đầu võ tướng nhân tài Có cái này một thân phận ở ngươi mang theo quân đội của triều đình đi Phật môn cho nàng đòi công đạo Quả thực là thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên Mà chỉ cần sư xuất hữu danh. Chỉ là một cái Phật môn chẳng lẽ còn có thể cùng ta đại càn chống lại hay sao ta dùng trăm vạn đại quân một người xúc khối đất đều có thể đem toàn bộ tu di sơn cho san bằng có cái gì tốt do dự trần khuyên địch ngẩn ngơ. Hắn còn tưởng rằng dạng này sẽ cho đại càn thánh thượng thêm phiền phức. Sở dĩ nói ra yêu cầu này thời điểm trong lòng còn có chút ngượng ngùng. Kết quả hợp lấy ta đây là chính nghĩa tiến hành A. Thực không có vấn đề ngươi những quan viên thần tử kia sẽ không phản đối sao đại càn thánh thượng vẻ mặt im lặng. Nếu như ngươi vị sư muội kia có thể đột phá sinh tử quan. Cái kia thì có vi vọng trở thành hỏa luyện kim đan. Một cách tương lai hỏa luyện kim đan. Võ tướng một phương tuyệt đối là hết sức ủng hộ. Lại là sư xuất hữu danh. Quan văn một bên kia cũng sẽ không quá mức phản đối. có thể có vấn đề gì tốt trần khuyên địch dùng trầm bổng thanh âm hét lớn một tiếng như thế nào cũng không nghĩ đến buồn sầu mình chừng mấy ngày vấn đề tìm được chỗ để đột phá huyên để đại Càn thánh thượng nhìn xem ánh mắt nóng bỏng trần khuyên địch lập tức toàn thân đều là nổi da gà bưng bít lấy bộ ngực lui lại ngươi không được qua đây a đứng ở nơi đó không nên động cùng lúc đó Bởi vì Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuyên Địch đều đang truyền âm. Cho nên hoàn toàn nghe không được nội dung nói chuyện. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ động tác vô vọng ma tôn chính lâm vào thật sâu nghi hoặc Kỳ quái. Vì sao Trần Khuyên Địch cứ là hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng ôm qua đi. Ánh mắt còn vượt gì như vậy thấy vậy vô vọng ma tôn đều có điểm trong lòng trột giả. Chẳng lẽ Trần Khuyên Địch. Tư vô vọng ma tôn hít ngược một hơi khí lạnh. Đồng thời lặng yên hạ quyết tâm. Về sau vẫn là để long ngạo thiên cách trần khuyên địch xa một chút tương đối tốt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 40 chương 68 bầu không khí lập tức trở nên hiểm áp lên thân làm Phật môn phương trưởng. Đàm không gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung. Cũng chớ xem thường trí cường giả trực giác. Kích toái mệnh tinh về sau. Nguyên thần ký thác thư không Mặc dù chết rồi muốn dung nhập thiên đạo Vì trung thổ đại thế giới phát triển góp một viên gạch Nhưng từ một cách khác một góc độ nhìn trí cường giả kỳ thật cũng bấu lên thiên đạo đùi Cho nên cái cảnh giới này trực giác Kỳ thật cùng biết trước tương lai cũng không có gì khác biệt Đối thiên đạo mà nói Từng cái kích toái mệnh tinh võ giả đều là quý báu tài nguyên Cho nên ở phạm vi có hạn bên trong thiên đạo cấp ra nhiều nhất chiếu cố. Loại này chợt có linh cảm năng lực. Chính là thiên đạo vận chuyển một loại quà tặng. Từng cái trí cường giả đều tuyệt đối sẽ không lựa chọn coi nhẹ nó. Thế mà lại có chút trong lòng bất an. Xảy ra chuyện gì đàm không chắp tay trước ngực. Mặt niệm một tiếng Phật hiểu. Bắt đầu nhớ lại gần nhất mình làm chút cái gì. Giảng đạo lý. Mặc dù đàm không là Phật môn phương trượng, Phật Pháp cũng là mười phần cao thâm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là đàm không liền cùng Phật môn trong truyền thuyết Đại Đức Cao Tăng như thế tứ Đại Giai không. Trên thực tế Phật môn có thể làm được tứ Đại Giai không Đại Đức Cao Tăng. Trên cơ bản đều khó có khả năng ngồi lên phương trượng vị trí. Ở Phật môn, Đại Đức Cao Tăng chủ yếu tác dụng chính là tuyên dương Phật Pháp. Thỉnh thoảng hành tẩu một lần giang hồ. Ở mở mục giảng nói một câu Phật Pháp. Sau đó lại cùng trên giang hồ các lộ nhân sĩ trao đổi một chút tình cảm. Dùng câu sinh động hình tượng lời hình dung. Đám người kia là Phật môn bộ tuyên truyền. Mà xem như Tổng trưởng khống đàm không tự nhiên là không thể nào như vậy. Thuần khiết không tì vết tứ đại giai không. Không bằng nói. Kẻ thù của hắn vẫn rất nhiều. Nói lớn chuyện ra. Minh giáo chính là lớn nhất một cái cửu ra, Đàm không vụng trộm cùng minh giáo giáo chủ giao thủ cũng không phải một lần một lần hay, Chỉ là gần nhất mọi người tổng đồng chiến tuyến. Nhất trí phản càn. Lúc này mới ngưng chiến một đoạn thời gian. Nhưng trên bản chất. Phật môn cùng minh giáo thiên sinh chính là thủy hỏa bất dung. Nói nhỏ chuyện đi. Trên giang hồ tất cả tông phái thế gia. Tối thiểu có sáu thành đối Phật môn đều không có cái gì hảo cảm. Dù sao Phật môn là có tiếng thích xen vào chuyện của người khác. Huống hồ còn có một số lịch sử còn sót lại vấn đề. Nói thí dụ như tổ tiên đã từng bị Phật môn cướp bóc. Không đúng. Là hóa duyên qua. Nói tóm lại. Đàm không tùy tiện động não. Liền có thể nghĩ ra hơn 10 cái có khả năng đối Phật môn bất lợi thế lực. Nhưng cuối cùng. Phật môn ra đại nghiệp đại, trừ bỏ minh giáo loại này kẻ thù sống còn, còn có đạo môn loại này đạo thống chi tranh, thế lực khác Phật môn đều không nhìn ở trong mắt, trên cơ bản không ai có thể giao động đến Phật môn căn cơ, ngoại trừ đại càn, suy nghĩ kỹ một chút, đạo môn một bên kia Thái Bình Thiên Tôn cũng không biết đang làm cái gì đồ vật, gần nhất khiêm tốn rất. Minh giáo một bên kia hai ngày trước vừa mới bị đại càn thánh thượng cho uy hiếp một phen Cũng là mai danh ẩm tích Tìm không thấy bóng người Bất kể làm sao nghĩ bọn họ đều không có khả năng tìm đến mình cùng Phật môn phiền phức Nhưng đại càn liền không giống nhau Trung nguyên tổ long liên tiếp bị thương Mà minh giáo một bên kia còn truyền đến tin tức Đại càn thánh thượng tựa hồ là bị minh giáo giáo chủ án toán một lần Mộ long chi khí nhập thể Nguyên bản còn nỗ lực duy trì trung nguyên cuộc diện Bây giờ đã đến tiếp cận sập bàn trình độ Ở cơ sở này bên trên Có trời mới biết đại càn có thể hay không nổi điên Vì một lần nữa ổn định thế cục Đến một đợt xếp gà dọa khỉ Đây cũng không phải là nói đùa Mà là quả thật tồn tại một loại khả năng Đàm không trái nghĩ phải nghĩ Cuối cùng đưa ra kết luận Nhất định là càn võ ra hỏa kia trong bóng tối muốn mưu hại ta hỗn chứng Cái này phía sau nhất định có âm mưu vạn năng thuyết âm mưu là sẽ không sai hầm Nghĩ thông suốt tất cả về sau đàm không cảm thấy không thể ngồi chờ chết Mình phải làm chút cái gì Mà cùng lúc đó Ngay tại Thượng Kinh Thành trong Hoàng Cung Ở ngoài giới tuyệt đại đa số người cũng không biết tình huống phía dưới Trong điện Kim Loan đang tiến hành một trận bí mật hội nghị. Làm trần khuyên địch dựa theo đại càn thánh thượng trước đó an bài tốt lộ tuyến đi vào Kim Loan điện thời điểm. Từng đảo từng đảo giống như ngọn lửa đồng dạng lóa mắt minh mông khí tức liền đập vào mặt. Như bài sơn đảo hải đồng dạng. Nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ sợ tại chỗ liền bị cố khí tức này rung ra ngoài cửa. Hoàng thành tư đại đô đúc. thuần dương cung vạn thọ cung chủ hư trần khuyên địch hai mắt nhắm lại ánh mắt khẽ quét mà qua mà kim loan điện hai bên từng đảo từng đảo ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn mỗi một đảo ánh mắt đều mang nồng nặc quyền thế vị đảo còn có long khí đi theo cũng không phải là cố tình làm mà là tất cả thuận theo tự nhiên phát ra từ trong xương nội tình bách quan đứng đầu tể tướng lý đồng thần Kêu quả cấm vệ thần tướng võ Nguyên Hanh, phi hùng tổng xoái, võ hầu nam thần võ, bất phá thiên quan đại đô hộ trương tắc, đại càn đặt ở ngoài giới. Tuyên bố hiển hách nhất bốn vì hỏa luyện kim đan ở tất cả mọi người cũng không phát hiện tình huống phía dưới thế mà cùng nhau tụ tập ở trong điện kim loan. Ngay cả một mạch ở bất phá thiên quan chống cử Bắc Nhung Bắc Nhung đại đô hộ trương tắc thế mà đều trở về. Có thể thấy được lần này hội nghị tầm quan trọng. Mà trên thực tế, bốn vị này đại lão cái nào đều không phải là đèn đá cạn dầu. Tể tướng Lý Đồng Thần. Đừng nhìn ra hỏa này là cái quan văn. Nhưng trên thực tế lại là từ tắc hạ học cung đi ra. Lý niệm cùng tắt hạ học cung khác biệt. Cũng không tôn trọng nho học mà là tôn sùng pháp chế. Pháp võng tuy thưa nhưng mà khó lọt. Một thân tu vi dĩ nhiên là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Đại đạo huyền quang 30 vạn dặm Sâu không thể là. Kêu quả đại tướng quân võ nguyên hanh Vị này xem như cực ít bộ phận đại càn hoàng thất thành viên. Đáng tiếc không phải dòng chính. Mà là chi thứ. Có thể sống tới ngày nay có thể thấy được hắn tu vi tuyệt đối không kém. Hơn nữa còn đảm nhiệm thiên tử cấm quân tổng binh. Một thân tu vi đồng dạng là đại đảo huyền quang 30 vạn dặm đỉnh cao nhất. Thần võ hầu nam thần võ. So sánh trước hai vị một văn một võ chủ quốc chi thần, liền hơi kém một chút, nhưng có thể xuất lính. Thượng kinh thành ba đại trong cấm quân tinh nhuệ nhất phi hùng quân. Nam thần võ thực lực thủ đoạn vẫn như cũ không thể coi thường. Đại đảo huyền quang 20 vạn dặm Hợp với phi hùng quân phụ trợ. Tuyệt đối không thể so bình thường 30 vạn giảm tới kém Bắc Nhung đại đô hộ trương tắc Vị này kinh lịch thì càng truyền kỳ Có thể nói là đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn người phương Bắc Từ nhỏ đã thể muốn xua đuổi Bắc Nhung quân sặc Vĩnh Trấn thiên quan một đường từ tiểu binh Trên chiến trường chém xếp đến đại đô hộ vị trí Như vậy cũng không chết Thực lực có thể nghĩ Tu Vi đồng sản là đại đạo huyền quang 20 vạn dặm. Mà hiện tại, bốn vị này đại lão đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem Trần Khuyên Địch. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tín nhiệm. Hiển nhiên trước đó chiếm được tin tức. Trần Khuyên Địch cảm thấy lúc này mình nhất định phải nói cái gì. Nếu đáp ứng đại càn thánh thượng muốn giúp hắn ổn định đại càn thế cục. Cái kia dựa vào tự mình một người khẳng định là không được. Nhất định phải cùng trước mắt bốn vị này đại lão chân thành hợp tác mới là Cho nên lúc này liền cần mình phát huy bát diện linh lung bản sắc Dùng xảo diệu thoải thuật cùng bọn hắn tạo mối quan hệ Khu khu trần khuyên địch ập ủ một lát sau Chợt mở miệng nói Nhà ta thái thượng trưởng lão có đôi lời nói hay lắm Vạn sự vạn vật đều có biện pháp giải quyết Mà tất cả biện pháp giải quyết vấn đề bên trong hữu hiệu nhất một cái Chính là nắm đấm. Trần Khuyên Địch cảm thấy mình nếu là đến nhận lời mời làm tay chân. Vậy dĩ nhiên muốn xuất ra cứng rắn kỹ thuật thực lực đến. Nếu không dựa vào cái gì làm cho người tin phục bản thân cho nên hắn đặc biệt tự tin đối ở đây bốn người phất phất tay. Các ngươi cùng một chỗ. Bầu không khí lập tức trở nên hiểm áp lên. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi chương sáu mươi chín cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm không thể không thừa nhận. Trần khuyên địch thoại thuật ký xảo xác thực rất cao. Người bình thường nhưng làm không được ở ngắn ngủi hai câu nói bên trong liền hấp dẫn đến tất cả mọi người cầu hận. Hơn nữa còn là ở người trong cuộc cũng không ý này tình huống phía dưới làm được. Ở Trần khuyên địch xem ra. Hắn cũng không phải đến quản lý Trung Quốc gia đại sự. Chỉ là tới làm cái tay chân. Lúc cần thiết mang tiểu để ra ngoài đại giới bảo tiêu. Cái kia vì chứng minh mình nghiệp vụ trình độ năng lực. Biểu diễn thực lực tự nhiên là cực kỳ bình thường một cái quyết định. Có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng là ở đại càn bốn vị đại lão xem ra. Mơ. Giơ. Cái này hoàn thành tư đại đô đốc là muốn lập trời. kỳ thật đại càn nội bộ. Đối với Trần khuyên địch người này cũng không lạ lẫm. Thậm chí chỉ cần là có chút địa vị Đều sẽ đối trần khuyên địch có xâm nhập hiểu qua Vì sao bởi vì hắn cùng đại càn thánh thượng đi được gần ai nhìn xem một cách công phái người Thế mà có thể lên làm đại càn mật thám tổ chức lão đại Còn gạt bỏ sạch lúc đầu lục phiến môn Danh tiếng nhất thời có một không hai không nói Gần nhất còn mở rộng tổ kiến Chỉ là hoàng thành tư ba chữ này tên tuổi Cũng đủ để cho người nghe tin đắc sợ mất mật sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho nên đối với rất nhiều đại càn quan viên mà nói. Bọn họ kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến ôm vào trần khuyên địch đùi. Chỉ là trần khuyên địch bình thường không quản sự. Liên hoàng thành tư đều là do vượt ảnh ở chủ quản. Mà những người này quấy rối còn có nịnh nọt. Đều bị vượt ảnh cho trong bóng tối cản lại mà thôi. Như vậy vấn đề đến. Một cái rất được hoàng đế tín nhiệm. Phía dưới quan viên luôn luôn nghĩ đến ôm đùi. Hết lần này tới lần khác lại nắm giữ trọng yếu nhất ngành tình báo. Đối ở đây bốn vị đại lão mà nói. Dạng này một vị quan viên nên gọi tên gì gian thần ủng thỏa đại gian thần A kết bè kết cánh. Trong bóng tối trường khống quan trường. Hướng hoàng thành tư bên trong ship vào thân tín của mình. hơn nữa còn không biết dùng cái gì thủ đoạn nhỏ mê hoặc thánh thượng tâm. Này rõ ràng chính là tà ác tông phái giới đánh vào triều ta nội bộ, muốn phá tư triều ta an định đoàn kết cuộc diện gian tế à kết quả. Cái này vô sỉ gian tế nhìn thấy chúng ta bốn vị đại càn chủ quốc chi thần, chẳng những không có bất luận cái gì hối cải chi tâm, ngược lại còn khẩu suất cuồng ngôn khiêu khích chúng ta có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. cứ vào đủ loại hiểu lầm. Trần Khuyên Địch thoại âm vừa dứt, Lý Đồng Thần, võ nguyên Hanh Nam Thần võ, trương tắc bốn vị hỏa luyện kim đan cường giả liền cùng lúc xuất thủ. Nhất là Nam Thần võ, đừng tưởng rằng lúc trước hắn cùng Trần Khuyên Địch đã từng quen biết, hiện tại liền sẽ hạ thủ lưu tình, không bằng trước khi nói cùng Trần Khuyên Địch hợp tác đối phó Tần gia. phân chỗ tốt thời điểm hắn thế nhưng là bị trần khuyên địch gài bẫy không bằng nói lúc này nhất ra sức ngược lại là vị này thần võ hầu đánh chó mù đường ai không thích a ầm ầm lớn như vậy trong điện kim loan nổ tung khí lãng một đạo tiếp lấy một đạo Phản phất biển động đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đại cản quan phương bốn vị đại lão không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó Đây cũng chính là ở Kim Loan Điện. Đặt ở bên ngoài đã sớm dẫn phát náo động lớn. Bắc nhung đại đô hộ trương các khoảng cách Trần Khuyên Địch gần nhất. Công kích của hắn cũng là trước hết đến. Xem như chiến trường phía trên một đường dết ra đến đại đô hộ. Võ công của hắn không có cái gì chiêu thức. Chính là đơn giản nhất lực phách Hoa Sơn. Trong tay chiến kích sơ cao khỏi đầu. Sau đó hướng về Trần Khuyên Địch rơi đập. Nhưng chính là cách này đơn giản một đập Lại là đại xảo bất công Vô tận huyết sát chi khí cơ hồ hợp thành làm một đầu dậy sóng huyết hà Muốn đem Trần Khương địch triệt để mai táng Nếu là một chút tâm trí không vững võ giả Chỉ là nhìn thấy đầu này huyết sát trường hà Chỉ sợ liền sẽ bị sát khí nhập thể Tại chỗ điên Mà theo sát phía sau thì là thần võ hầu nam thần võ Lúc trước Trần Khuyên Địch cũng cùng ra hỏa này chiếu qua mặt. Không khách khí chút nào rằng. Người này kỳ thật khá là không biết xấu hổ. Tối thiểu hiện tại hắn ngay tại vô sỉ thôi động phi hùng quân lệnh bài. Điều động toàn bộ phi hùng quân lực lượng xa chỉ trên người mình. Đấm ra một quyền phi hùng chi tượng. nhiễm nhiên là không có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Cuối cùng mới là lý đồng thần cùng võ Nguyên Hanh. Hai vị này một văn một võ. là đại càn thanh danh tại ngoại trụ quốc chi thần tu vi cũng là cao nhất nhưng không có nguyên một đám xuất thủ mà là liếc nhau sau đó ôm thừa cơ diệt trừ gian thần suy nghĩ trực tiếp chính là liên thủ một kích pháp võng tuy thưa nhưng mà khó lọt lý đồng thần chắp tay sau lưng miệng tụng chân ngôn trong nháy mắt thiên địa một cỗ lực lượng vô hình liền bao phủ xuống tới Vậy mà thực phản phất một tấm lưới. Đem Trần khuyên Địch hoàn toàn bao lại. Mỗi một đảo xây lưới đều mang cực mạnh niêm tính cùng như núi cao trọng lượng. Làm cho không người nào có thể tránh thoát ra ngoài. Giết võ nguyên hành thân làm kiêu quả cấm vệ thống xoáy. Người ngoan thoại không nhiều. Vừa dứt lời. Chiêu thức liền đã đến Trần khuyên Địch trước mặt. Cùng ba vị khác bất đồng chính là. Võ nguyên hành xuất thân hoàng thất chi thứ. Lấy được đại càn thánh thượng coi trọng. Tu luyện võ công lại là đại càn hoàng thất tuyệt học. Bởi vậy ngâm luyện được cương khí dĩ nhiên là như lưu ly kim sắc. Bàn tay tùy ý một nắm. Một đầu kim sắc thần long liền bị hắn từ hư không bên trong cầm ra. Sau đó hóa thành một đầu hoàng kim trường thương. Đâm ra một thương. vạn quân ít dịch. Mang theo đường hoàng chính đại đại thế. Muốn đem Trần Khuyên Địch đánh chết tại chỗ Không hề nghi ngờ Bốn người này không một cách lưu thủ Mà vốn đang lòng tin tràn đầy Trần Khuyên Địch thiếu chút nữa thì trực tiếp nhảy đi lên Ca múa nhạc kịch bản không phải như thế a Trần Khuyên Địch ý nghĩ gì thật rất đơn giản Mình dù sao cũng là thông báo tuyển dụng đến đại thủ Hiện ra một lần nghiệp vụ năng lực là chuyện đương nhiên Tất cả mọi người là lần đầu gặp mặt Khẳng định phần lớn là lấy thăm dò làm chủ. Mình đem bốn người thăm dò nhẹ nhóm hóa giải. Sau đó lại đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Há không phải tốt thay trời mới biết bốn người này vì sao cùng thấy cổ nhân giết cha một dạng hướng mình liền ra tay toàn lực quả thật. Trần Khuyên địch rất mạnh. Nhưng có mạnh hơn cũng có một thực hạn. Đại Càn Quan Phương bốn vị này đại lão chẳng lẽ yếu không khách khí chút nào rằng? Nếu như không có ngoại giới nhân tố ấy nếu mà nói Bốn vị này liên thủ Hoàn toàn có thể nhẹ nhóm đối phó đạo Phật ma ba nhà bên ngoài bất kỳ một cách nào võ đạo thánh địa Mặc dù không có khả năng diệt bọn chúng Nhưng đem bọn nó đặt ở nhà mình sơn môn trong vòng không dám động đậy tuyệt đối là dư xài Trừ phi là kích toái mệnh tinh Nếu không nghĩ gánh vác bốn người bọn họ liên thủ nói nghe thì dễ mấu chốt nhất là Đại càn Thánh Thượng tên kia rõ ràng nói đây là một lần hài hòa. Bình thường. Không có bất kỳ bạo lực nhân tố hội nghị. Hoàn toàn chính là hướng những người khác giới thiệu một chút mình. Ta tin ngươi cây dưỡng ngươi lão già chết tiệt này rất hư uống a mặc dù trong lòng cảm thấy hố cha. Nhưng Trần Khuyên địch cuối cùng cũng là thân kinh bách chiến. Toàn thân nguyên khí trong nháy mắt toàn bộ chuyển hóa thành cương khí. Sau đó ở phía sau hắn hóa thành ba đảo vầng sáng màu vàng ấm khuyết tán ra Quang hoàn tam vị nhất thể Cấp tốc trùng điệp Sau đó càng thêm nhanh chóng mà nổ bể ra Kim sắc thế giới ánh sáng cấp tốc bao trùm toàn bộ kim loan điện Lý đồng thần Võ Nguyên Hanh Nam thần võ Trương Tắc Bốn vị đại lão công kích vốn nên chớp mắt liền tới Nhưng ở bị thế giới ánh sáng bao phủ về sau. Đừng nói là công dịch. Ngay cả bản thân bọn họ tự hỏi cũng bắt đầu xuất hiện đình trệ. Mơ hồ trong đó. Chỉ có thể nghe được một đạo trung khí mười phần. trầm bổng du dương. Tràn ngập cảm giác tiết tấu gầm thép ở thế giới ánh sáng bên trong quanh quẩn. Thời gian đình chỉ đi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi chương bảy mươi một lời chân thành trần khuyên địch nhìn chung trần khuyên địch tất cả thủ đoạn. Muốn đối kháng chính diện đại càn quan phương bốn vị đại lão liên thủ một kích là tuyệt đối không khả năng. Cho dù có có thể xưng kim cương bất hoại nhục thân. Bị loại công kích này chúng mục tiêu mà nói cũng không hề nghi ngờ sẽ phải chịu trọng thương. Bốn vị này đại lão liên thủ sức chiến đấu thậm chí đều có thể cùng trước đó minh giáo giáo chủ phân thân đánh cái có tới có lui. Chỗ lấy cứng chọi cứng cũng không phải là một một cách lựa chọn tốt. Nhưng là, nơi này liền không phải nói. Thuần Dương Đạo Tôn là thực sự ngưu bức. Hắn khai sáng môn này tam hoàng khai thái đại Thuần Dương công nhất định chính là cực phẩm trong cực phẩm. Vô địch bên trong vô địch. Cho đến nay Trần Khuyên Địch còn không có gặp qua một môn có thể hoàn toàn vượt qua môn võ. Công này chiêu thức chỉ là một chiêu theo cũng đủ để mưu sát cơ hồ tất cả võ công tuyệt học. Ban đầu là kim tạp hoa lộ đa, hóa ra từ này là phiên âm tiếng Nhật của the trong đô vô. Lao kim sắc thế giới ánh sáng phong tỏa tất cả. Tất cả công kích đều ngừng trệ. Bốn vị đại lão trên mặt biểu lộ đều sinh động như thật. Nhưng lại mảy may không thể động đậy Đứng im thế giới bên trong chỉ có Trần Khuyên Địch một người có thể hành động Ở cái này tình cảnh phía dưới Hắn không chút do dự mà làm ra một một động tác Dùng sức nhảy về sau Sau đó đóng lại kim loan điện đại môn Thời gian khôi phục lưu động ba Trần Khuyên Địch nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng Thế giới ánh sáng trong nháy mắt giải tán Sau đó Trần Khuyên Địch liền rõ ràng cảm ứng được mình dựa vào kim loan điện đại môn bắt đầu rung động dữ dội Quả thực giống như là có 100 viên lựu đạn ở cửa một bên khác dẫn nổ một dạng. Nhưng là đáng tiếc. Cửa bên này Trần Khuyên Địch không chút tổn hao nào. Trần Khuyên Địch ý nghĩ rất đơn giản. Mạnh mẽ chống đỡ là không không gánh nổi. Cho nên chỉ có thể tìm có thể ngạnh kháng đồ vật đến. Mà hoàn cảnh chung quanh bên trong. Duy nhất có thể kháng chủ bốn vị đại lão liên thủ Chỉ sợ liền chỉ có phiến này kim loan điện đại môn Bởi vì thứ này biểu tượng đại càn thánh thượng mặt mũi Có đại càn thánh thượng bảo vệ Làm sao cũng không ra được vấn đề Về phần tại sao không thừa dịp thời gian ngừng lại thời điểm đánh bại bốn vị đại lão Chỉ là đình trệ bốn vị đại lão thời gian liền tiêu hao trần khuyên địch cơ hồ tất cả cương khí Chớ nhìn hắn vừa mới động tác tiêu sái Nhưng trên thực tế đã là hắn lúc ấy có thể cực hạn làm được Căn bản phân không ra dư lực tới lui cho bốn vị đại lão tìm phiền toái Nếu như chỉ có một người mà nói còn có thể thử xem Kim loan điện đại môn chấn động kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ mới ngừng lại được Lại qua mười mấy giây Tể tướng Lý Đồng Thần Thanh âm mới ung dung truyền đến Trần Cung Chủ ngươi vào đi Ha ha! Trần khuyên Địch cười lạnh một tiếng. Ta cự tuyệt trời mới biết cửa này vừa mở bên trong bốn người các ngươi tên điên lại sẽ làm gì với ta? Ta vì triều đình lập qua công. Ta vì thánh thượng chảy qua máu. Kết quả các ngươi chính là như vậy đối đãi ta việc này ta không nhận. Cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Tiến đến nghe xong lúc này thanh âm là đại càn thánh thượng. trần khuyên địch lập tức nhanh chóng mở ra kim loan điện đại môn chạy vào nhìn bộ dáng trong điện kim loan đã bị lệnh cưỡng chế thu tay bốn vị đại lão khóe mắt lập tức lại là co lại cái này hiển nhiên chính là một cách tiêu chuẩn chó săn hình tượng a tốt rồi tốt rồi nhìn xem vẻ mặt huyên để của ta đến biểu lộ không lo ngại gì trần khuyên địch đại càn thánh thượng có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm nói thật ý nghĩ của hắn kỳ thật ban đầu cùng trần khuyên địch một dạng về sau trần khuyên địch cũng là đến giúp một tay nói thế nào cũng phải để hắn cùng mình mấy vị trọng thần gặp mặt mọi người nhận thức một chút nha dựa theo đại càn thánh thượng ý nghĩ lần này gặp mặt vốn phải là hài hòa hữu ái an toàn kết quả thế mà biến thành dạng này thời đại này lão bản không dễ làm a chấm ít ngày nữa về sau muốn bế quan trong lúc này trần khuyên địch chính là chấm dốc hết sức mời chào mà đến viện thủ thuần dương cung cũng sẽ đứng ở triều đình phía sau hắn sẽ xem như hoàng thành tư đại đô đốc phụ trách triều đình đối tông phái thế gia trưởng khống cùng xử trí các ngươi ở phương diện này phải thật tốt hiệp trợ hắn tư đại càn thánh thượng vừa dứt lời bốn vị đại lão chính là hổ khu chấn động Đại Càn Thánh Thượng bản ý kỳ thật không có gì. Nói đúng là về sau Trần Khuyên Địch phụ trách đối phó Tông Phái Thế Gia. Sau đó bốn người các ngươi nhớ ký giúp đỡ một lần liền tốt. Nhưng rơi vào bốn vị đại lão trong mắt. Thánh Thượng sắp bế quan, lâm bế quan trước thế mà ủy thác Trần Khuyên Địch đến phụ trách Thế Gia Tông Phái loại đại sự này. Đây là cái gì ủng thỏa gian thần lộng quyền A Tể Tướng Lý Đồng Thần Để nhất một cái tiến lên. Đầu tiên là liếc nhìn Trần Khuyên Địch. Sau đó không có nói thẳng. Mà là dùng nguyên thần truyền âm nói. Thánh Thượng. Trần Khuyên Địch tuy là hoàng thành tư đại đô đốc. Nhưng lại xuất thân thuần dương cung. Chính là đương thời thập đại võ đạo Thánh Địa một trong. Thân phận bối cảnh trung quy là cái vấn đề a. Nếu là hắn trong bóng tối mưu đồ. Vì tông phái thế ra mở đường. Sợ thành họa lớn ái khanh không cần lo lắng. Đại Càn Thánh Thượng cười cười. Lý Đồng Thần lời nói là rất có đạo lý. Bình thường đến giảng giống như là Hoàng Thành Tư A lục phiến môn loại này đặc vụ tổ chức tình báo đầu tiên coi trọng nhất chính là gia thế thanh bạch. Lai lịch rõ ràng. Giống Trần Khuyên địch loại này tông phái bối cảnh vốn là không có khả năng nhất bị tiếp nhận. Liên quan tới điểm này chúng ta tới hỏi một chút Trần Ái Khanh là được. Trần Khuyên địch khóe mắt nhỏ không thể thấy co lại. Trần Ái Khanh, Trần khuyên Địch cảm thấy mình da gà nổi hết lên, không có phát giác được Trần khuyên Địch biểu tình cổ quái. Đại Càn Thánh Thượng tiếp tục nói, Trần Ái Khanh A ở đây bốn vị Ái Khanh đều đối với ngươi phụ trách tông phái cùng thế ra sự tình rất có phê bình kín đáo. Mà ngươi thân làm người trong tông phái, muốn đảm nhiệm chức vị này, tự nhiên là muốn xuất ra tương ứng thành tích. Ta hiểu ta hiểu. trần khuyên địch lập tức gật đầu một cái nhập đội đúng không đại càn thánh thượng có thể hay không nho nhã điểm lời này vừa ra khiến cho thật sống như hai chúng ta triều đình là ồ thổ phỉ một dạng không sai biệt lắm chính là ý này không có vấn đề trần khuyên địch vỗ bản. dựa theo trước đó cùng đại càn thánh thượng thương lượng xong kế hoạch hưng phấn mà nói ra mặc dù các vị đối ta rất có phê bình kín đáo Nhưng để chứng minh ta đối triều đình nhật nguyệt chứng sám trung tâm. Ta quyết định sau khi nhậm chức lập tức dẫn đầu thuần dương cung người. Lấy triều đình danh nghĩa đối Phật môn phát động tiến công đừng nói là lý đồng thần. Ngay cả ba vị khác đại lão đều là ngẩn người. Vẻ mặt hổ nghi mà nhìn xem Trần Khuyên Địch. Thân làm võ đạo thánh địa một trong thuần dương cung. Công nhiên đối Phật môn phát động tiến công. Hơn nữa còn là lấy triều đình danh nghĩa. Đây cơ hội chính là tự tuyệt tại công phái giới A. Áp như vậy sao đại càn thánh thượng phi thường đúng lúc đó nói ra. Ái khanh thực nghĩ như vậy đương nhiên trần khuyên địch vỗ bầu ngực lời thể son sắt nói ra. Hơn nữa vì công khai công chính công bằng. Ta để nhị ở đây bốn vị đại nhân đều có thể tới bên trong ta thuần dương cung. Giám sát ta thuần dương cung tiến công Phật môn. Đến xem ta Trần Khuyên Địch trong ngực cái này một lời trung thành suốt cuộc có phải thật vậy hay không nói đến hưng khởi mới bắt đầu. Trần Khuyên Địch còn khoa tay múa chân. Há miệng đến một câu. Nhất phong chiêu tấu cửu trùng thiên. Tịch khứ Phật môn lộ bát thiên bản vì thánh triều trừ tệ sự. Cảm tương suy hổ tích tàn niên. Bốn vị đại lão nghe một chút cái này tràn đầy chân thành thi từ ca múa nhạc. Chẳng lẽ đây thật là đại đại trung thần bài thơ này khuyên định chế từ bài tả thiên trí lam quan thị sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Tôn tương của hàn vũ Dịch nghĩa. Ban sáng vừa mới dâng lên nhà vua một tờ tấu trương buổi chiều liền phải đi Phật môn xa tám ngàn dặm lòng chỉ muốn vì thánh triều trừ đi những sự tệ hại dám đâu tiếc nuối tấm thân nhiều bệnh tật vào lúc cuối đời này.